dịch vụ cấp cứu khác nhau. Thậm chí, cậu còn có thể phân biệt được từng chiếc xe một. Cậu có thể cảm thấy những chỗ lồi lõm không theo quy luật nào trên vỉa hè, ngay bên dưới bản chân cậu, qua cái gót cao su của đôi giày đế mềm. Cậu vùng thanh kiếm vào không khí trước mặt cậu. Nó riêng rỉ và kêu o o. Và lập tức, George tưởng cậu có thể nghe tiếng thì thầm xa xa và nhận ra vài thứ gần như cậu có thể hiểu được. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu cảm thấy cậu thật sự đang sống. Và rồi cậu biết rằng đây là cách mà Sophie cảm nhận khi chị ấy được đánh thức. Nhưng trong khi chị ấy sợ hãi, bối rối với các giác quan, thì cậu lại cảm thấy rất hồ hời. Cậu muốn được như vậy hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Đà gồng đi chân không vào con hẻm nhỏ, hốt cây búa chiến đánh rơi của DC lên và phóng theo đứa con trai. Đà gồng đã nhìn thấy ánh sáng lé từ luồng điện của đứa con trai, và nó biết luồng điện đó thật sự mạnh mẽ. Dù việc xác nhận đứa con trai và đứa con gái có đúng là cặp sinh đôi huyền thoại hay không lại là chuyện khác. Hiển nhiên, nhà giả kim và cả đi cũng vậy. Dường như cả hai đều tin rằng chúng là cặp sinh đôi được nhắc đến. Nhưng đà gồng biết rằng, ngay cả Machiavelli, một trong những con người sáng giá nhất mà nó từng cộng tác, cũng không chắc. Và cái nhìn thoáng qua rất nhanh mà nó vừa bắt gặp luồng điện của đứa con trai chưa đủ thuyết phục nó suy nghĩ theo hướng khác. Luồng điện vàng và bạc hiếm, dù chưa hiếm bằng luồng điện đen. Và đa gồng đã chạm chán ít nhất 4 cặp sinh đôi qua nhiều thời đại có luồng điện của mặt trời và mặt trăng, cũng như hàng tá những kẻ đơn lẻ khác. Nhưng cả đi lẫn Machiavelli không ai biết rằng đa gồng đã nhìn thấy cặp sinh đôi đầu tiên. Nó đã có mặt ở Danutalip vào lúc kết thúc, trong trận chiến cuối cùng. Nó mặc chiếc áo giáp của cha nó trong ngày đầy triển vọng đó, khi mà tất cả đều biết rằng số phận của hòn đảo được treo lơ lửng trên bàn cân. Như những người khác, nó co dúng lại vì sợ hãi khi những ánh sáng vàng và bạc chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh kim tự tháp mặt trời trong một màn trình diễn năng lượng căn bản. Các pháp thuật nguyên tố đã biến cảnh quan sư cổ thành vùng hoang phế và tách hòn đảo ra khỏi lòng thế giới. Đà gồng gần như không bao giờ ngủ nữa, thậm chí nó còn không có một cái giường. Như một con cá mập, nó có thể vừa ngủ vừa tiếp tục chuyển động loanh quanh. Nó hiếm khi nằm mơ, nhưng nếu có mơ, các giấc mơ luôn luôn giống nhau. Một cơn ác mộng sống động của những thời kỳ đó, khi mà bầu trời bừng cháy những ánh vàng và bạc, Và thế giới kết thúc Nó trải qua nhiều năm phục vụ Machiavelli Nó nhìn thấy những điều đáng kinh ngạc và khủng khiếp suốt những thế kỷ đó Và cùng nhau chúng trở thành hiện tại Cho một số khoảnh khắc quan trọng và thú vị nhất trong lịch sử gần đây nhất của trái đất Và Đà Gồng bắt đầu nghĩ rằng Đêm này có lẽ là một đêm đáng nhớ nhất Này, đó là thứ mà không ngày nào ông cũng nhìn thấy Đi lầm bầm Pháp sư và Machiavelli chăm chú nhìn vào sự xuất hiện đột ngột của Ni Hốc qua một tòa nhà phía bên trái Champilai, dẫm nát cây cối kẻ viền cho con đường, lao nhanh băng qua đường. Nó vẫn giữ Sketty tóc đỏ trong những cái vuốt của nó, và Dixia đang dính sát trên lưng nó. Hai người bất tử nhìn cái đuôi khổng lồ đu đưa qua lại, biến một cột đèn giao thông thành đống đỏ nát nham nhở sức sẹo khi nó lao xuống một con phố khác. Nó đang hướng ra sông, Machiavelli nói. Nhưng tôi ngẳng nhiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng nhỏ vậy cả. Đi trầm ngâm. Có lẽ nó lạc đường, Machiavelli bắt đầu. Hoặc bị ni hốc dẫm lên. Hoặc có thể không. Hắn nói thêm khi chốt như mình ngừng lại nơi những thân cây bị chóc rẽ và lao ra con đường rộng. Cậu nhìn trái nhìn phải, không có xe cộ. Và thậm chí... Cậu không hề liếc đến chiếc xe cảnh sát đậu bếp lề đường một cách trái khuấy. Cậu lao ra đại lộ rộng rãi, thành kiếm trong tay cậu kéo những sợi khói vàng ánh theo sau. Thằng bé là người sống sót, đi nói bằng giọng đầy thán phục, can đảm nữa. Ít giây sau, đa gồng đột ngột xuất hiện khỏi con phố ngang, đuổi theo chốt. Nó mang theo một cây búa chiến, bắt gặp đi và Machiavelli trong xe hơi. Nó dơ tay kia lên như một lời chào mừng hay là vĩnh biệt. Bây giờ làm gì đi gặng hỏi mà chiavely bật khóa trong bộ phận đánh lửa và kéo mạnh cần số đưa chiếc xe vào số 1 nó tình lỉnh số trồm tới trước nảy lên một chút rồi động cơ gầm rú lên khi hắn đạp chân xuống sàn đường để mari dẫn ra đại lộ môn tôi nghĩ tôi có thể đến đó trước nhi hốc hắn bật cỏi báo động đi gật đầu có lẽ ông nên nghĩ đến việc sang số Đôi môi hắn cử động thành một nụ cười khó thấy rõ. Bằng cách đó, ông sẽ thấy chiếc xe này chạy nhanh hơn. Tác phẩm Pháp Sư, chương 36 Chỗ để xe của chị không liền với nhà sao? Sophie vừa hỏi vừa chui vào phía sau chiếc xe Citroën 2 mã lực, lấy chỗ sau lưng cho Nicholas đang ngồi phía trước với Joan. Đây là những cái chuồng ngựa được sửa lại. Trong những thế kỷ trước, những chuồng ngựa không bao giờ được ở quá gần nhà. Tôi nghĩ những người giàu có không thích sống chung với mùi phân ngựa. Như vậy cũng không tệ lắm. Dù nó có thể có chút bất tiện vào đêm mưa, em biết mình phải chạy qua ba khối nhà. Nếu tôi và Francis đi ra ngoài vào buổi tối, chúng tôi thông thường đi tàu điện ngầm. John giảm tốc độ khi chiếc xe ra khỏi nhà xe và quẹo phải rời xa căn nhà bị hư hại, nhanh chóng bị bao vây bởi những chiếc xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát và báo chí. Khi họ ra khỏi nhà, Francis chạy lên lầu thay quần áo. Ông lập luận rằng tất cả giới quảng cáo sẽ làm nên những điều kỳ lạ cho việc bán album mới của ông. Chúng ta sẽ cắt ngang Champilay và rồi hướng xuống phía sông, John nói. Khéo léo điều khiển một cách thành thạo chiếc Citroën đi qua con hẻm hẹp dài đá quậy. Ông có chắc Nihoc sẽ đi đâu không? Nicholas Flamen thở dài. Tôi chỉ đang đoán thôi. Ông thú nhận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó thật cả. Tôi sống, nhưng tôi tình cờ gặp những sinh vật giống nó trong những chuyến đi của tôi. Và tất cả chúng đều có liên quan đến những loài thần lằn biển như con Mosasso. Nó đang sợ hãi, có thể bị thương nữa. Nó sẽ hướng ra phía có nước, tìm bùn mát chữa vết thương. Sophie trồm người vào khoảng giữa hai chỗ ngồi đằng trước. Cô liều lĩnh tập trung vào ni hốc. Liều lĩnh phân loại ra qua ký ức của bà phù thủy, tìm kiếm cái gì đó có thể giúp cô. Nhưng ngay cả bà phù thủy cũng biết rất ít về sinh vật nguyên sinh này, ngoại trừ việc nó bị giam trong những nhánh rẽ của cây thế giới đã bị đi phá hủy bằng. Icalibu Cô thì thầm Nhà giả kim xoay người trong chỗ ngồi để nhìn lại cô Có gì liên quan đến nó Sophie cau mày cố nhớ lại George bảo cháu là trước đây đi phá hủy cây thế giới bằng cây Icalibu Flamen gật đầu Và chú bảo cháu rằng Thanh Claren là cây kiếm song sinh của Icalibu Đúng Nó cùng chung một sức mạnh không Cô hỏi Đôi mắt xám nhạt của Flamen lé sáng Và cháu thắc mắc, nếu cây Excalibur có thể phá hủy thứ gì đó cổ xưa như cây thế giới, thì Claren có thể phá hủy Nihoc không? Ông gật đầu, thậm chí cả khi đang nói, những vũ khí uy lực cổ xưa có từ thời các Eldar, không ai hình dung được chúng từ đâu đến, dù chúng ta biết rằng các Eldar sử dụng vài món trong số chúng. Thực tế là những thứ vũ khí này vẫn còn ở quanh đây, chứng tỏ chúng khó có thể bị hủy diệt biết chừng nào. Ông gật đầu, chú chắc chắn Thanh Claren có thể gây thương tích và thậm chí có thể giết chết Ni Hốc. Và ông tin là giờ đây Ni Hốc đang bị thương. Joan bắt được một khe hở trong dòng xe cậu sáng sớm và len chiếc xe vừa vặn vào đó. Tiếng còi xe in ỏi sau lưng cô. Có cái gì đó đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy ông biết ông vừa xác nhận điều gì không? Cô nói, Flamen gật đầu. Chúng ta biết Sketty không bao giờ chạm tới Coleran, vì thế chính George đã làm bị thương sinh vật đó đủ để nó điên cuồng lao khắp Paris, và giờ cậu bé đang đuổi theo nó. Còn Machiavelli và đi, Joan hỏi, có lẽ đuổi theo cậu bé. Joan cắt xuyên qua hai làn xe cộ và chiếc xe rú lên lao xuống Champilay, hy vọng bọn chúng không bắt được. Một ý tưởng bất tình lình vọt ra khỏi trí Sophie. Di đã từng gặp Jot. Cô bé im bặt, nhận ra những gì mình vừa nói. "Ồ, Jai, chú biết rồi." Flammen nói, làm cô bé ngạc nhiên. "Cậu ấy đã kể chú nghe." Sophie ngồi thụt lui lại, ngạc nhiên rằng cậu em trai sinh đôi của mình đã kể chuyện này cho nhà già Kim. Hai má cô bé đỏ ửng. "Cháu nghĩ Di đã gây được ấn tượng với nó." Cô nói, thầm thấy gần như bối rối khi nói điều này với nhà già Kim. Như thế cô đang phản bộ em trai mình Nhưng cô vội vã tiếp Giờ không còn là lúc giữ bí mật Đi kể với nó vài chuyện về chú Cháu nghĩ Cháu nghĩ rốt phần nào đã tin hắn Cô kết thúc vội vàng Chú biết Flamen nói nhẹ nhàng Tay pháp sư người anh đó rất có sức thuyết phục Joan lái chậm dần Và chiếc xe dừng lại Chuyện này không tốt Cô lò bảo Hầu như không có ai trên đường vào giờ này Họ lái xe thẳng vào dòng xe cộ kẹt cứng. Nó kéo dài xuống tận Champions League ngay trước mặt họ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, xe cộ trên đường phố chính của Paris gần như ngừng ngàn lại. Người ta đang đứng bên cạnh xe của họ, nhìn vào lỗ trống hoác bên hông của tòa nhà bên kia đường. Cảnh sát vừa đến và đang cố gắng nhanh chóng lấy lại kiểm soát, hối thúc xe cộ đi tiếp và cho phép những dịch vụ cấp cứu chạy qua để vào tòa nhà. Joanne arc dựa ngang tay lái đôi mắt xám nhạt ước lượng tình hình nó đã băng ngang qua đường và đi lối này Joan vừa nói vừa nhanh nhẹn bật đèn hiệu và dễ phải đi vào con đường hẹp để Mariton chạy qua một bộ đèn giao thông nằm nhăn nhở, rất sẹo tôi không nhìn thấy họ Nicholas dướn mình lên khỏi chỗ ngồi cố nhìn lấy càng xa càng tốt xuống con phố dài thẳng tắp lối này dẫn ra đâu Trên đường Francois, ngay trước đại lộ Montaigne. Joan trả lời, tôi đã đi bộ, đạp xe và lái xe hơi qua những con đường này hàng mấy thập kỷ. Tôi biết rõ chúng như lòng bàn tay tôi. Họ chạy vượt qua hơn một chục chiếc xe, mỗi cái đều mang dấu vết quần y hốc. Khung kim loại bẹp rúm như giấy thiếc, cửa sổ nứt như mạng nhện và vỡ toang. Một đống kim loại cuộn tròn từng là một chiếc xe đạp, bây giờ văng tuốt vào vỉa hè. Vẫn còn nối với thanh rào chắn bằng một sợi dây xích dài John Nicholas nói rất dịu dàng Tôi nghĩ cô nên chạy nhanh lên Tôi không thích lái xe nhanh Cô lướt xéo nhà giả kim Nhưng mọi đường nét cô thấy trên khuôn mặt ông Đã khiến cô phải nhấn vào bàn đạp đặt trên sàn Động cơ nhỏ rú lên Và chiếc xe trong hành trình tiến lên Chuyện gì vậy? Cô gặng hỏi Nicholas nhai nhai môi dưới Tôi vừa mới nghĩ đến một vấn đề có khả năng. Cuối cùng ông thú nhận. Loại vấn đề gì? Cả Joan và Sophie đồng tách hỏi. Một loại vấn đề nghiêm trọng. Lớn hơn cả ni hốc ư. Joanne thình lình giật mạnh cần số và đẩy chiếc xe vào số lớn nhất. Sophie không thể nhìn thấy nó có chút khác biệt nào. Cô vẫn cảm thấy cô có thể đi bộ nhanh hơn. Cô rộng thình thịch vào lưng ghế phát cuồng vì lo lắng. Họ cần đến chỗ em trai cô. Tôi vừa đưa George hai trang bị mất của cuốn cô đách. Flamen nói, ông vận người trong ghế để nhìn vào Sophie. Cháu có nghĩ là em cháu mang theo chúng không? Chắc có, cô nói ngay rồi gật đầu. Có, chắc chắn có. Lần cuối cùng tụi cháu nói chuyện, nó vẫn còn đeo cái túi bên dưới áo nó. Vậy làm thế nào George bảo vệ đến cùng những trang giấy này của cuốn cô đách được? John hỏi. Tôi nghĩ ông không bao giờ được để cuốn sách rời khỏi tâm nhìn của ông tôi tặng chúng cho cậu ấy ông tặng chúng câu hỏi đầy ngạc nhiên tại sao thì quay người đi và nhìn ra đường phố lúc này rác rưởi cùng với những chứng cứ cho thấyní hốc đã đi ngang qua khi ông nhìn lại Joanan khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ giữ tận tôi tính toán rằng vì cậu ấy là người duy nhất trong chúng ta không phải là người bất tử Không phải là elder, cũng không phải là người được đánh thức. Cậu ấy sẽ không dính líu gì đến những xung đột chúng ta đã đương đầu. Cậu ấy cũng không phải là mục tiêu. Cậu ấy chỉ là một con người đúng nghĩa. Tôi nghĩ những trang giấy đó sẽ được an toàn cùng với cậu ấy. Có cái gì đó trong câu nói làm Sophie thấy khó chịu. Nhưng cô bé không nhún mũi vào. George sẽ không đưa mấy trang giấy đó cho đi. Cô bé tuyên bố đầy tin tưởng. Nicholas vặn người đối diện với đứa con gái lần nữa Và anh nhìn trong đôi mắt nhạt nhạt của ông thật kinh khiếp Ồ, oh, tin chú đi Đi luôn luôn có được những gì hắn muốn Ông nói với một giọng đầy cay đắng Và đối với những gì hắn không thể có Hắn sẽ tiêu diệt Tác phẩm Pháp Sư, chương 37 Machiavelli thả chiếc xe lướt một chút Rồi dừng hẳn Nằm bắt vèo nửa dưới lòng đường Nửa trên vỉa hè Hắn kéo thắng nhưng chiếc xe vẫn được gài số Nó sóc nảy tới trước Rồi ngưng Bọn chúng đang ở trên một bãi đậu xe Trên bờ sông Sen Gần nơi hắn tiên đoán là Nhi Hốc sẽ xuất hiện Trong chốc lát Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ nổ nhẹ nhẹ Và rồi đi để hơi thở Buông ra thành tiếng thở vào Ông là người tài xế tệ nhất Mà tôi từng vớ phải Tôi để chúng ta ở đây nhé. Ông cũng biết là giải thích tất cả điều này sẽ rất khó khăn. Machiavelli nói thêm, rời xa chủ đề bàn về sự lái xe kinh khủng của hắn. Hắn tinh thông những môn nghệ thuật khó khăn và cần nhiều ngón nghề. Đã thao túng trên lĩnh vực xã hội và chính trị trong nửa thiên niên kỷ Đã gây ảnh hưởng đến hơn một chục loại ngôn ngữ. Có thể lập trình bằng 5 loại ngôn ngữ máy tính khác nhau và là một trong những chuyên gia về vật lý lượng tử mà hắn vẫn không thể lái tốt một chiếc xe, thật là đáng hổ thẹn. Quay cửa sổ chỗ tài xế xuống, hắn để không khí lạnh cuốn vào chiếc xe. Tôi có thể gây sức ép buộc cái nhà báo ỉm tin đi, tất nhiên tuyên bố rằng đây là vấn đề an toàn quốc gia, nhưng việc này đã thành ra quá công khai và có chiều hướng quá hỗn độn. Hắn thở dài, Những thức phim về Nihoc chắc đã lên internet ngay bây giờ Người ta sẽ xem qua loa như một trò đùa tinh quái thôi Đi nói một cách tin tưởng Tôi nghĩ chúng ta đã gặp rắc rối khi chân to bị máy quay chụp được Nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị loại bỏ đi như trò chơi khăm Nếu tôi đã từng học được bất cứ điều gì qua từng ấy năm Thì đó là con người là những bậc thầy trong việc phước lờ những gì ngay trước mũi họ Họ không quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta hàng thế kỷ, gạt bỏ các eo và những thời đại của họ, coi đó không hơn gì những câu chuyện hoang đường và thần thoại, mặc cho tất cả những chứng cứ. Hơn nữa, hẳn nói thêm một cách vành trẻ, lơ đẳng, vút trỏm dâu ngắn. Mọi thứ đang đến hồi kết thúc, chúng ta đã có gần trọn cuốn sách. Một khi chúng ta lấy được hai trang bị mất, chúng ta sẽ mang các eo đen tối quay lại và trả thế giới này về tình trạng thích hợp. Hắn vẫy tay một cách thoải mái Ông sẽ không phải lo về những chuyện nhỏ nhặt như cánh nhà báo nữa Dường như ông quên rằng Chúng ta có một vài vấn đề khác Như nhà giả kim và Perenel Bọn họ không phải là chuyện nhỏ nhặt đâu Đi lấy chiếc điện thoại cầm tay ra khỏi túi Và vẫy nó trong không chung Ồ oh, tôi đã lo vụ đó Tôi gọi một cuộc Machiavelli liếc xéo qua pháp sư Nhưng không nói gì cả Theo kinh nghiệm của hắn, người ta thường nói đơn thuần chỉ để lấp một khoảng cuộc nói chuyện, và hắn biết rằng đi là một người đàn ông thích nghe âm thanh tiếng nói của mình. John D. nhìn tròng chọc quắt tâm kính chắn gió hướng về phía sông Sen, khoảng hai cây số về phía cửa sông. Ngay khúc cong, tỏa thánh đường có kiến trúc gô khổng lồ, nhà thờ đức bà Paris sẽ từ từ hiện lên trong ánh sáng bình minh sớm tinh khôi. Lần đầu tôi gặp Nicholas và Perenel trong thành phố này gần 500 năm trước. Tôi là học trò của họ. Ông không biết chuyện này phải không? Điều đó không có trong hồ sơ huyền thoại của ông. Ồ, đừng có vẻ ngạc nhiên quá như vậy chứ. Hắn nói bật cười lớn vì vẻ mặt sững sờ của Machiavelli. Tôi đã biết về các hồ sơ của ông suốt nhiều năm thập kỷ rồi và các bản sao của tôi thậm chí còn cập nhật hơn. Hắn nói thêm, nhưng đúng đó Tôi học với nhà giả kim huyền thoại. Ở đây, trong chính thành phố này, trong một thời gian rất ngắn, tôi biết rằng Perenel mạnh mẽ, nguy hiểm hơn chồng bà ta. Anh đã gặp bà ta bao giờ chưa? Hắn hỏi bất ngờ. Rồi, Machiavelli nói giọng không vững. Hắn kinh ngạc vì các elder hay chỉ mình đi thôi. Biết về các hồ sơ bí mật của hắn. Có, tôi đã gặp bà ta một lần. Chúng tôi đánh nhau. Bà ta thắng. Hẳn nói ngắn gọn, bà ta khá ấn tượng. Bà ta là một phụ nữ đặc biệt, khá xuất sắc, thậm chí vào thời của bà, uy tín của bà cũng đã dữ dội lắm rồi. Không biết bà ta sẽ còn đạt được những gì nếu chịu ở cùng phe với chúng ta. Tôi chẳng rõ bà ta nhìn thấy điều gì ở nhà giả kim nữa. Ông không bao giờ hiểu được khả năng con người trong tình yêu phải không? Machiavelli hỏi nhẹ nhàng. Tôi hiểu rằng Nicholas sống sót và phát triển được là bởi vì nữ phù thủy. Để tiêu diệt Nicholas tất cả những gì chúng ta phải làm là giết Perenel. Chủ nhân của tôi và tôi luôn biết vậy. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể bắt được cả hai kiến thức tích lũy được của họ có giá trị ngang với rủi ro để họ sống. Và bây giờ giá trị không còn xứng với rủi ro nữa. Đêm nay hắn nói thêm rất nhẹ nhàng. Cuối cùng Tôi sẽ làm những gì lẽ ra tôi đã làm từ lâu rồi. Hắn nói nghe gần như tiếc nuối. John Machiavelli quát lên khẩn khoản, xoay mình trong ghế để nhìn thẳng vào pháp sư người Anh. Ông đã làm gì? Tôi đã gửi Morrigan đến ankara Pirinelle sẽ không còn được thấy ánh bình minh nào nữa. Tác phẩm Pháp sư chương 38 Cuối cùng, George bắt kịp con quỷ bên bờ sông Sen. Cậu không biết cậu đã chạy bao xa, chắc một hai cây số. Nhưng cậu biết rằng lẽ ra cậu không thể làm như vậy được. Cậu đã mở hết tốc lực suốt chặng đường cuối cùng. Cậu nghĩ bảng tên con đường ghi là Rudermaritan, không chút cóng sức nào. Và bây giờ, quay ngoắt sang trái trên đại lộ Monten, thậm chí cậu còn không chút hồn hền. Đó là do thanh kiếm. Cậu có cảm giác nó kêu o o trong tay cậu khi cậu chạy Nó thì thầm và dì rào cái gì đó nghe như hứa hẹn mơ hồ Khi cậu cầm nó ngay trước mặt cậu hướng về con quỷ Những tiếng thì thầm phát ra lớn hơn và thấy rõ là nó rung rung trong tay cậu Khi cậu chuyển ra hướng khác, nó nhỏa bớt đi Thanh kiếm đã kéo cậu về phía sinh vật đó Theo dấu vết phá hoại của con quỷ xuống con phố hẹp phóng qua những người dân Paris bối rối, kinh hoàng và khiếp đảm, rốt thấy những tư tưởng kỳ lạ và xáo trộn, lung linh trong mọi bờ rìa của tâm thức cậu. Nó ở trong một thế giới không có đất liền, bơi lặn trong đại dương đủ mênh mông để nuốt trọn những hành tinh, nhung nhúc những sinh vật làm con quỷ cậu đang bám đuổi trông còn có tí tẹo. Nó đang đu đưa tuốt trên cao trong không trung, bị cuốn trong những nhánh dễ dày đặc cắn phập vào da thịt nó. Nhìn xuống vùng đất hoang mạc khô cằn nóng đồ lửa, tàn héo quắt queo. Nó bị lạc đường và bị bấn loạn. Trong một nơi an toàn là những ngôi nhà nho nhỏ, có nhiều tầng. Và thậm chí có cả những sinh vật còn bé nhỏ hơn. Và nó bị đau. Một ngọn lửa nung nóng đốt xoáy tận chân xương sống nó. Nó là... Mi Hốc. Cái tên vọt ra trong vùng ý thức của cậu. Và một cú sốc... Vì không hiểu sao, cậu lại đang nghiệm những tư tưởng của con quỷ gần như đột ngột ngăn chân cậu, làm cậu đứng sựng lại. Cậu biết hiện tượng này phải có liên quan đến thanh kiếm. Trước đây, khi cái lưỡi của sinh vật đó chạm vào thanh kiếm, cậu đã thoáng thấy một bức ảnh chụp nhanh của một thế giới xa lạ, những hình ảnh kinh tởm của một quang cảnh kỳ lạ. Và bây giờ, khi đâm vào sinh vật một lần nữa, cậu bắt được những thoáng lờ mờ của một cuộc sống hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm của cậu. Một ý nghĩ lé ra trong óc Cậu đang nhìn thấy những gì sinh vật đó đi hốc Đã nhìn thấy đâu đó trong quá khứ Cậu đang trải nghiệm những gì Giờ đây nó cảm thấy Phải có liên quan đến thanh kiếm Và nếu đây là thanh kiếm sinh đôi Của Iqalipu George trật tự hỏi Thì liệu có phải thứ vũ khí đó Cũng truyền cảm giác Xúc cảm và cảm tưởng Khi có ai sử dụng nó Đi cảm thấy gì khi đâm ngập thanh Iccalibur vào cây Icdrasil cổ xưa? Hắn đã nhìn thấy những cảnh tượng gì? Hắn đã trải nghiệm những gì và học được những gì? Jốt thấy mình đang tự hỏi không biết đâu là lý do thật khiến Đi phá hủy Icdrasil. Có phải hắn giết chết nó để cảm nhận được kiến thức lạ thường chứa trong nó? Jốt liếc nhanh thanh kiếm đá và một cơn dùng mình chạy dọc khắp người cậu. Một thứ vũ khí như thế này sẽ mang lại cho người sử dụng nó những năng lực không thể tưởng tượng nổi và sự cám dỗ đáng kinh hãi biết bao. Chắc chắn sự thúc đẩy sử dụng nó hết lần này đến lần khác để thu được càng lúc càng nhiều kiến thức sẽ trở thành một mong muốn không sao kiềm chế được. Nhưng tại sao nhà giả kim lại tặng nó cho cậu? Câu trả lời đến ngay tức khắc vì Vlamen đã không biết. Thành kiếm là một phiến đá vô tích sự cho đến khi nó đâm hoặc chém vật gì đó. Chỉ điều đó mới làm nó sống dậy. George gật gù với chính mình. Giờ cậu mới biết tại sao Saint-Germain, John và Sketty không muốn chạm vào thứ vũ khí này. Khi cậu phóng xuống con phố dẫn ra dòng sông, cậu tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra nếu cậu giết được ni bằng Thanh Claren. Cậu sẽ cảm thấy gì? Cậu sẽ học được gì? Cậu sẽ biết những gì? Nì hốc đột ngột hiện ra qua một hàng cây và lao ngang qua một con đường rồi xuống cảng Chempilai. Nó dừng lại trong bãi đậu xe trên mảnh đất bên dìa Bến cảng gần như ngay trước đi và Machiavelli và thả mình bò lồm ngồm. Cái đầu khổng lồ đu đưa từ bên này qua bên kia, cái lưỡi lẻ ra khỏi miệng. Nó quá gần đến nỗi, bọn họ có thể nhìn thấy tân hình mềm nhũn của Skepti bị cắp trong mấy cây vuốt của nó. Và DC đang ngồi dạng chân trên cổ nó, cái đuôi ni hốc quất mạnh, hất tung những chiếc xe đang đậu, và đâm mạnh vào một chiếc xe buýt đường dài, chọc thùng động cơ, một bánh xe nổ tung một tiếng ẩm vang. Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi xe, đi lên tiếng, đưa tay ra về phía cánh cửa, đôi mắt dán chặt lên chiếc đuôi nhún nhảy vừa đúng lúc nó quất vào chiếc môi xe BMW nặng nề. Cánh tay Machiavelli bung ra, các ngón tay khép lại trên cánh tay Pháp Sư như cái mỏ cặp chật cứng đau điếng. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc cử động thôi cũng không được, đừng làm gì lôi kéo sự chú ý của nó. Nhưng cái đuôi, nó đang đau, đó là lý do tại sao cái đuôi cứ quẫy đạp lung tung, nhưng hình như nó đang chậm dần thì phải. Đi hơi quay đầu, Machiavelli đúng, có cái không ổn về cái đuôi của Ni Hốc. Khoảng chừng 1/3 chiều dài cái đuôi trở thành màu đen thui, trông gần như hóa đá. Thậm chí, ngay lúc đi chăm chú nhìn, những chùm lông xoắn và những đường gân máu của một thứ chất lỏng màu đen ngòm vẫn đang bỏ lan qua da thịt cứng ngắc của con vật, chậm chậm bọc nó vào trong một cái vẩy. Tiến sĩ đi ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Thằng nhỏ đã đâm nó bằng thanh Claren. Hắn nói thậm chí không quay đầu lại nhìn Machiavelli. Đó là nguyên nhân của phản ứng này. Tôi nghĩ ông đã nói Claren là thanh kiếm hỏa công, chứ đâu phải là thanh kiếm cổ thạch. Có nhiều hình thái lửa khác nhau. Đi nói, ai biết được năng lực của lưỡi kiếm gặp thứ gì đó giống như ni hốc thì phản ứng như thế nào? Hắn nhìn tròng trọc vào cái đuôi, ngày càng nhiều lớp vảy cứng đen thui mọc lên trên lớp da. Khi nó cứng lại, hắn bắt gặp một thoáng lửa điện đỏ hiện lên chớp nhoáng vài nham thạch." Hắn nói, giọng chợt tắt lịm đi vì kinh ngạc. "Đó là vài nham thạch, lửa thiêu đốt bên trong lớp da của sinh vật. Thảo nào mà nó đau đớn vậy." Machiavelli lầm bẩm. Ông nói nghe cứ như thể tiếc xót cho nó, đi buột miệng. "Tôi không bao giờ đánh đổi nhân tính để lấy một cuộc đời dài đằng đẵng, ông tiến sĩ ạ. Tôi luôn nhớ về cội rễ của mình." Tiếng hắn đành lại, có vẻ khinh khỉnh. Làm việc chăm chỉ như chủ nhân elder của ông Đến nỗi quên mất cảm giác làm người Là con người Thì như thế nào Và chúng ta, những con người Hắn nhấn mạnh từ cuối cùng Có khả năng cảm thấy nỗi đau đớn của sinh vật khác Đó là những gì nâng con người lên trên các elder Đó là thứ làm cho họ trở nên vĩ đại Và đó cũng là sự yếu đuối rốt cuộc sẽ hủy diệt họ Đi tiếp lời một cách đơn giản Hãy để tôi nhắc ông rằng sinh vật này không phải là con người. Nó có thể nghiền nát ông dưới chân mà thậm chí chẳng để ý. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh cãi. Càng không khi chúng ta sắp là người chiến thắng. Thằng nhỏ hẳn sẽ giải quyết vấn đề cho chúng ta. Đi nói, Ni Hốc đang từ từ biến thành đá. Hắn cười lớn đầy phấn khích. Nó sẽ nhảy ùm xuống dòng sông ngay bây giờ. Sức nặng của cái đuôi của nó sẽ kéo nó xuống tới đáy Và mang cả Skatty theo cùng nó Hắn danh mãnh nhìn Machiavelli Tôi nghĩ chắc là nhân tính của ông không dành những cảm xúc tiếc thương cho bóng tối đâu nhỉ Machiavelli nhăn mặt Ý nghĩ Skathat đang nằm dưới đáy sông Sen Và được bao bọc trong móng vuốt của sinh vật đó Làm cho tôi thật sự hạnh phúc Hai người bất tử ngồi bất động trong chiếc xe hơi Lòm nhòm nhìn về phía sinh vật, lắc lư tiến thẳng về phía trước. Giờ đang di chuyển chậm hẳn, kéo lê lết theo nó là sức nặng của cái đuôi. Tất cả những gì nằm giữa nó và làn nước là một trong những chiếc thuyền. chung quanh lắp kính, những chiếc du thuyền bê Betamal, mang những du khách xuôi ngược dòng sông. Đi hất đầu về phía du thuyền. Một khi nó leo lên đó, con thuyền sẽ chìm ni hóc lẫn scathát sẽ biến mất vào dòng sông sen vĩnh viễn còn đi xe thì sao ta chắc chắn à ta bơi được mà chiavely tự cho phép mình có một nụ cười chế diễu vì thế tất cả những gì chúng ta đang đợi chờ bây giờ là nó bước lên thuyền đi kết thúc vừa đúng lúc rốt xuất hiện ngang qua cái lỗ trống hoác trong mảnh đất bên bìa bến cảng có một hàng cây xanh chạy viền Và cậu lao mình băng ngang bãi đậu xe. Khi rốt phóng mình lên sinh vật đó, thanh kiếm trong tay cậu bắt đầu cháy lên. Những dài lửa dài màu da cam quần cuộn bốc lên khỏi lưỡi kiếm. Luồng điện của cậu bắt đầu nổ lách tách một màu vàng ánh kim rất hòa hợp. Tràn ngập bầu không khí là mùi hương cam thơm ngát. Bất ngờ, DC trượt khỏi lưng con quỷ. Lùng linh biến trở lại thành áo giáp bằng vòng xích trắng trong chớp mắt trước khi chân chạm đất. Cô đi vòng qua rốt. Mặt cô ả bọc trong một cái mặt nạ xấu xí và hung tận. Mi thật là cái thứ quấy dày, thằng nhỏ kia. Cô ả gầm lên bằng một thứ tiếng Anh khó hiểu. Giờ thanh kiếm rộng bản lên bằng cả hai bàn tay, ả buông mình về phía rốt. Chuyện này chỉ mất một chốc lát thôi. Tác phẩm Pháp Sư, chương 39 Những đám dương mù khổng lồ cuộn tròn bao quát khắp vịnh San Francisco Perenel Flamen khoanh tay ngang ngực và nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm đầy những con chim. Một đàn rất đông đúc, đang trao liệng, bốc lên khỏi thành phố, tụ tập thành một đám mây chuyển động đặc kịt. Và rồi, hẹt như những vòng xoắn của lọ mực bị đánh đổ bảy chim tách thành ba luồng, bắt đầu lên đường băng ngang vịnh, hướng thẳng về hòn đảo. Và bà biết rằng, đâu đó giữa bầy đàn khổng lồ ấy là nữ thần quả Morrigan đang đến Alcatra. Perenel đứng giữa tàn tích của một đám cháy trong nhà người cai ngục, nơi cuối cùng bà đã trốn thoát được một đống nhện lúc nhúc. Dù đã bị cháy từ hơn 3 thập kỷ trước, bà vẫn có thể ngửi thấy mùi thoang thoang của gỗ cháy thành than, vữa hồ nứt vỡ và ống dẫn nóng chảy quanh quẩn trong không khí. Nữ phù thủy biết rằng nếu bà hạ thấp những vũ khí vòng thủ và tập trung, Bà sẽ có thể nghe thấy những tiếng nói Của những viên cai ngục Và gia đình của họ Qua nhiều năm cư ngụ Che đôi mắt xanh nhạt của mình Và nhéo mắt nhìn một cách khó khăn Perenel tập trung vào những con chim Đang tiến đến gần Cố phân biệt chúng với bóng đêm Và nhận ra bà còn được vỏn vẹn Bao nhiêu thời gian trước khi chúng đến Bảy chim rất đông Và sương mù dày đặc Khiến không thể nào đoán được kích thước Hoặc khoảng cách Nhưng bà đoán Có lẽ bà còn 10 hay 15 phút Trước khi chúng đến hòn đảo Bà đưa ngón tay út Và ngón tay cái lên gần nhau Một tia lửa nổ lách tách giữa chúng Pirineo gật gủ Năng lượng của bà đã trở lại Tuy chưa đủ Bây giờ chúng tiếp tục mạnh hơn Khi bà rời xa được con nhân sư Nhưng luồng điện của bà Được nạp vào ban đêm lại chậm hơn Bà cũng biết rằng Bà không còn cách gì mạnh đủ để đánh bại Morrigan và các con thú cưng của mụ ta. Nhưng điều đó không có nghĩa, bà không có khả năng tự vệ. Cả cuộc đời nghiên cứu đã dạy bà nhiều điều hữu ích. Nữ phù thủy cảm thấy một luồng gió lạnh bút làm mái tóc dài của bà gợn lên trong tích tắc trước khi hồn ma của Juan Manuel đè Azala lung linh thành một người hiện hữu bên cạnh bà. Hồn ma lơ lửng trong không trung lấy chất liệu và độ rõ từ một đám phân tử bụi và nước đọng thành giọt trong lớp xương đang tụ lại cũng như những hồn ma khác bà từng gặp ông ta đang mặc bộ quần áo mà ông cảm thấy thoải mái nhất khi ông còn sống một chiếc áo sơ mi trắng rộng bằng vải lanh bỏ vào trong chiếc quần dài đến đầu gối đôi chân ông thoát nhỏ lại ngay từ phần dưới đầu gối và như nhiều linh hồn khác ông không có bàn chân lúc còn sống Hiếm khi người ta cúi nhìn xuống chân mình. Bà có thấy đây từng là một nơi xinh đẹp nhất trái đất này không? Ông hỏi. Mắt phẳng lì, ướt lấp nhấp, dán vào thành phố San Francisco. Giờ vẫn vậy. Bà quay người nhìn xuyên qua vịnh, nơi thành phố lấp lánh, với vô số những ngọn đèn tí xíu nhấp nháy, nhấp nháy. Đã nhiều năm nay, tôi và Nicolas gọi đó là mái nhà. Ồ... Không phải là thành phố này. Đẻ Azala nói một cách thô bạo. Pirineo liếc xéo sang hồn ma. Ông muốn nói về cái gì? Bà hỏi. Trông nó thật đẹp. Đã có lần tôi đứng ở đây, gần ngay đúng chỗ này, và ngắm nhìn, có lẽ đến cả ngàn ngọn lửa đang cháy trên bờ biển. Mỗi ngọn lửa đại diện cho một gia đình. Một lần tôi đến quen biết tất cả bọn họ. Gương mặt dài của người Tây Ban Nha nhăn nhó có lẽ vì đau đớn. Họ dạy tôi về đất liền và về nơi này, nói cho tôi nghe về các vị thần, các sinh vật siêu nhiên của họ. Tôi nghĩ đó chính là những người đã trói buộc tôi vào mảnh đất này. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là ánh đèn. Tôi không thể nhìn thấy các vì sao. Tôi không thể nhìn thấy những bộ tộc hoặc con người riêng lẻ quây quẩn quanh những ngọn lửa của họ. Nơi trốn tôi từng yêu quý nay đâu rồi? Perenel hướng đầu về phía ngọn đèn xa xa. Vẫn ở đó chỉ có điều lớn hơn thôi. Nó thay đổi không còn nhận ra nữa. Để Azala nói. Và không phải để tốt hơn. Tôi cũng từng nhìn thế giới này thay đổi. Chuan. Perenel nói rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng tôi thích tin rằng nó đã thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi còn lớn tuổi hơn ông. Tôi sinh ra vào thời kỳ khi mà bệnh nhức răng thôi cũng có thể giết chết ông. Khi cuộc sống ngắn ngủi và tàn bạo và cái chết thường rất đau đớn. Khoảng cùng một thời với lúc ông khám phá ra hòn đảo này, tuổi thọ của mỗi người trưởng thành khỏe mạnh không nhiều hơn 35 năm. Bây giờ thì gấp đôi con số đó, nhức răng không còn giết chết được ai nữa. Ồ, oh, không phải lúc nào cũng vậy. Bà nói thêm và cười lớn. Đưa Nicholas đến nhà sĩ trong thực tế là một việc không thể. Con người đã có những cải tiến đáng kinh ngạc trong vài năm nay. Họ đã tạo ra những điều kỳ diệu. để Azala thả mình loanh quanh rồi lờn vởn ngay trước mặt bà. Và rằng vào việc hối hả tạo ra những điều kỳ diệu, họ đã bỏ qua những điều kỳ diệu khắp nơi xung quanh mình. Bỏ qua những điều bí ẩn, những nét đẹp. Những chuyện thần thoại và huyền thoại đi cùng với họ mà họ không nhận thấy, chúng bị bỏ mặc không được công nhận. Không phải lúc nào điều đó cũng như vậy. Đúng, không phải như vậy. Pirinelle tán thành một cách buồn bã, bà nhìn qua vịnh. Thành phố nhanh chóng biến mất trong sương mù, những ánh đèn mang vẻ siêu trần và đầy ma thuật. Thật dễ chịu khi lúc này lại được nhìn thấy những gì chắc chắn cũng giống ngày xưa. Và trông sẽ ra sao nếu các elder đen tối giành lại trái đất này? Nhiều kỷ nguyên trong quá khứ, loài người đã nhận ra rằng thực sự đã có các tạo vật và giống loài khác. cà rồng ma biến hình, người khổng lồ, sống trong những vùng bóng tối. Đôi khi, những loài này mạnh như những vị thần sống trong lòng núi hoặc sâu thẳm trong những khu rừng không thể qua được. Có những con ma ăn sát thối dưới lòng đất Những con ma sói thật sự rong chơi trong rừng Và có những sinh vật xấu xa gấp nhiều lần hơn những con quỷ khổng lồ dưới chân cầu Khi những du khách từ những miền đất xa lạ trở về Mang theo những câu chuyện về ma quỷ và các sinh vật họ đã gặp Những điều kỳ diệu họ đã nhìn thấy Không ai nghi ngờ họ cả Ngày nay, thậm chí với những tấm ảnh, những đoạn phim Hoặc lời tường thuật về những chuyện lạ thường hay thuộc về thế giới bên kia Dù được chứng kiến tận mắt, người ta vẫn nghi ngờ, gạt bỏ đi như thế đó là một trò lừa. Và bây giờ, một trong những sinh vật thần kỳ khủng khiếp nhất đang đến với hòn đảo của tôi. Joan buồn buồn nói, tôi có thể cảm nhận nó đang đến gần. Ai vậy? Morrigan, nữ thần quạ. Joan quay sang Perenel. Tôi có nghe nói về bà ta, một vài phù thủy người Israel và Scotland trong đoàn của tôi rất sợ bà ta. Bà ta đến đây vì bà à? Đúng, nữ phù thủy cười cay nghiệt Bà ta sẽ làm gì? Perenel nghiêng đầu, vẻ như xem xét Ồ, chúng đã cố bắt bỏ tù tôi Việc đó đã thất bại Tôi hình dung cuối cùng những chủ nhân của đi đã phê chuẩn một giải pháp lâu dài hơn Bà cười lớn, giọng rung rung Tôi đã từng trong những tình thế ngặt nghèo hơn Giọng bà vỡ ra và nuốt nước bọt một cách khó khăn và nuốt một lần nữa. Nhưng lúc nào tôi cũng có Nicholas bên cạnh. Cùng nhau chúng tôi bất khả chiến bại. Ước gì bây giờ có ông ấy ở đây với tôi? Bà hít một hơi thật dài, giữ vững hơi thở và dơ cả hai bàn tay ra trước mặt bà. Những cuộn khói từ luồng điện trắng tinh như nước đá của bà xoắn vặn ra khỏi đầu mấy ngón tay. Nhưng tôi là người bất tử. Perenel Flamen Và tôi sẽ không bị đánh bại mà không chiến đấu Hãy nói xem tôi có thể giúp bà bằng cách nào Để Asala nói Ông đã làm cho tôi như vậy là đủ rồi Bởi nhờ ông tôi mới trốn thoát được con nhân sư đó Đây là hòn đảo của tôi Và bây giờ bà đang ở dưới sự bảo vệ của tôi Ông cười giàu dĩ Tuy nhiên tôi không rõ là những con chim có sợ mấy tiếng sập cửa đó không Và thứ tôi có thể làm thì không nhiều lắm Perenel cẩn thận dón rén từng bước từ bên này sang bên kia của ngôi nhà đổ nát Đứng vào một trong những ô cửa sổ hình tham giác Bà chăm chăm nhìn lui lại nhà tù Bây giờ màn đêm đã buông xuống Hình dáng nó in lờ mờ và báo hiệu một điểm gở trên nền trời tím Bà đánh giá tình thế của mình Bà bị giam trên một hòn đảo nhung nhúc những con nhện Có một con nhân sư đi thơ thần tự do trong hành lang bên dưới và những cây xà lim đầy những sinh vật từ những vùng thuần thoại đen tối nhất mà bà từng chạm chán. Thêm vào đó, năng lượng của bà giảm xuống một cách không thể tin được và Morrigan đang tới. Bà đã bảo với đẻ Azala là bà đã từng ở trong nhiều tình thế hiểm nghèo hơn nhưng ngay lúc này bà không thể nhớ một tình huống nào. Hồn ma hiện ra bên cạnh Perenel Đường nét của nó làm cho hình ảnh ngôi nhà phía sau méo mó vặn vẹo. Tôi có thể làm gì giúp bà? Ông biết về hòn đảo này rõ cỡ nào? Bà hỏi. À, tôi biết đến từng cm một. Tôi biết những nơi bí mật, những đường hầm do những tủ nhân đào giang dở, những hành lang được giấu kín, những căn phòng bị bít lại, những hàng động của những người da đỏ quét sâu vào bên dưới lớp đá. Tôi có thể giấu bà và không bao giờ có một ai có thể tìm ra bà. Morrigan rất có tài xoay sở. Và rồi còn có những con nhện. Chúng sẽ tìm thấy tôi. Hồn ma trôi lên lòng vòng rồi đã đặt mình ngay trước mặt bà. Chỉ có đôi mắt ông ấy, một màu nâu đen thẫm là người ta có thể nhìn thấy được trong màn đêm. Ồ, oh, những con nhện đâu có nằm dưới sự kiểm soát của đi. Perenel ngạc nhiên lùi lại một bước. Không phải à? Chúng chỉ mới bắt đầu xuất hiện khoảng 1-2 tuần nay thôi. Tôi bắt đầu để ý thấy những tấm mạng răng khắp các cửa ra vào, phủ lên các cầu thang. Cứ mỗi buổi sáng lại càng có nhiều những con nhẹn nữa. Chúng lơ lửng trong gió, được những sợi tơ mang đi. Rồi có những tên cánh gác rất giống con người xuất hiện trên hòn đảo. Nhưng chúng không phải là con người. Ông vội nói thêm, những sinh vật có khuôn mặt trống trơn thật kinh khủng. Hồ Perenel nói mà dùng mình, những sinh vật đi nuôi trong những bể chứa mỡ sôi sùng sục, chuyện gì đã xảy ra với chúng? Chúng được giao nhiệm vụ quét sạch các mạng nhện, giữ cho mấy cái cửa sạch sẽ, một con lỡ sảy chân ngã vào tấm mạng. Đẻ Azala nói, một nụ cười thoáng qua làm hàm răng ông hiện ra mờ mờ. Tất cả những gì còn lại là những mảnh quần áo tơi tả, thậm chí xương cũng không còn. Ông nói với bà bằng một tiếng thì thào đầy kinh hãi. Đó là bởi vì homunculi không có xương Bà lưu đãng nói Vậy cái gì gọi những con nhện đó tới đây Để Azala quay nhìn khối nhà tù Tôi không rõ Tôi tưởng ông đã biết tất cả về hòn đảo này Tức là phải biết những cái đó chứ Perenel vừa nói vừa mỉm cười Tận bên dưới khối nhà tù Những con sóng vỗ ngày này qua ngày kia Đã khuét sâu tuốt vào nền đá Một dãy những hang động bí mật dưới lòng đất Tôi tin rằng những người ngụ cư đầu tiên của hòn đảo này đã dùng chúng làm kho chứa. Khoảng một tháng trước, một người anh nhỏ thó. Đi. Đúng. Đi đã mang thứ gì đó đến hòn đảo trong một đêm khuya thanh vắng. Và cho hết vào trong những cái hang này. Rồi hắn bịt kín toàn bộ khu vực bằng những con dấu và thần chú canh giữ đầy ma thuật. Thậm chí cả tôi cũng không thể xâm nhập vào tầng tầng lớp lớp bảo vệ này được. Nhưng tôi đoán chắc rằng cái thứ bị nhốt trong những hang động đó đang kéo những con nhện này đến hòn đảo. Ông có thể đưa tôi đến những hang động đó được không? Pirineo vội vã yêu cầu, bà có thể nghe tiếng soàn xoạt huyên náo của hàng ngàn cánh chim đang kéo đến gần hơn bao giờ hết. Không, để Azala nói ngay, những hành lang dày đặc những con nhện, và ai biết đi còn nhốt thứ gì trong những cạm bẫy khác nữa. Pirenel tự động dơ tay chạm vào cánh tay người thủy thủ, nhưng bàn tay bà lại xuyên qua ông, để lại một hình xoáy những giọt nước liền sau tay bà. Nếu đi đã chôn cái gì đó trong hầm tù ẩn kín của Ancacha, và rồi bảo vệ nó bằng mát thuật hiệu nghiệm đến nỗi ngay cả một linh hồn mong manh cũng không thể đi ngang qua, thì chúng ta cần phải biết đó là thứ gì. Bà mỉm cười, ông đã bao giờ nghe câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn chưa? Chưa, nhưng câu kẻ dạy khở lao đầu vào ngõ cụt thì tôi có nghe. Nào, đi thôi, nhanh lên. Trước khi Morrigan đến, hãy đưa tôi trở vào lại Alcacha. Tác phẩm Pháp Sư, chương 40 Thanh kiếm của D.C. lé lên phía đầu Jot. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu không có thời gian để sợ hãi. Jot thấy cử động đó thoáng qua và phản xạ theo bản năng. Cậu dưa thanh kiếm Clarence lên và quay vòng tròn, giữ cho nó nằm ngang trên đầu cậu. Thanh kiếm rộng bản đánh vào lưỡi kiếm đa ngắn ngùn và dít lên xé tai cùng với một tiếng nổ phát ra những trùng tiết lửa. Chúng chút xuống như mưa trên tóc rốt, chỗ nào chúng chạm vào mặt cậu thì làm nhói lên, cơn đau làm cậu nổi giận. Nhưng sức mạnh của cú nổ này làm cho cậu hụy đầu gối xuống và rồi đi xìa bước lùi và đưa vũ khí của ả chém quét một vòng rộng nó dít lên như thể lãng xuyên không khí thẳng về phía cậu và bằng một cảm giác kinh người nơi lõm thượng vị của chốt biết rằng cậu sẽ không thể nào tránh được cả là lên trong lòng bàn tay chốt có giật và chuyển động một làn sóng hơi nóng ngứa gian bắn vào bàn tay cậu làm cho cậu sửng sốt Cơn bộc phát thiết chặt những ngón tay cậu Quanh chui kiếm Rồi thành kiếm tình lình sốc mạnh Bắn vọt ra gặp ngay lưỡi kiếm kim loại Hất nó qua một bên Đúng vào giây phút cuối cùng Bằng một tiếng nổ phát ra những trùng tia lửa khác Đôi mắt xanh mở lớn bàng hoàng Đi xia nhảy đi Không con người nào có được kỹ năng như vậy Câu ả kinh ngạc thốt lên Tiếng ả khó khăn Bật lên khỏi một lời thì thào Mi là ai Giốt đứng không vững Không hoàn toàn nắm chắc những gì vừa xảy ra, mà chỉ biết một điều gì đó là những gì thanh kiếm đã làm. Nó đã cứu cậu. Đôi mắt cậu chuyển qua trình nữ chiến binh đang sợ hãi, lùng lình giữa khuôn mặt đeo mặt nạ. Thanh kiếm bạc lấp lánh của cô ả. Cậu cầm thanh Claren trước người cậu bằng cả hai tay. Cố bắt chước tư thế cậu đã thấy Joan và Sketty dùng. Nhưng thanh kiếm cứ chuyển động trong bàn tay nắm chặt của cậu, chuyển động và tự ý rung lên. Tôi là George Newman, cậu nói đơn giản. Chưa bao giờ nghe đến mi Cô gái nói một cách thô bạo, ả phóng một cái nhìn rất nhanh ra sau lưng đến nơi ni hốc đang bò trườn xuống nước. Cái đuôi của nó bị kết thành một lớp vỏ cứng bằng đá, đen chịu, quá nặng nẻ đến nỗi, nó gần như không thể cử động nổi. Có lẽ cô chưa bao giờ nghe đến tôi, George nói. Nhưng cái này, cậu chỉa thanh kiếm lên, là Clarence. Cậu nhìn chầm chằm vào đôi mắt xanh lơ mở nhạt kha lớn của cô gái Và tôi nhận ra là cô đã từng nghe đến nó Quay tròn thanh kiếm của mình một cách lòng lẻo chỉ bằng một tay đi Dixia bắt đầu đi lên quanh mình rốt Cậu xoay người để đối mặt với cô ả Cậu biết cô ả đang làm gì Làm như vậy để lưng cậu nhức đến con quỷ Nhưng cậu không biết làm sao để ngăn không cho điều đó xảy ra Khi lưng cậu gần như chạm vào lớp da cứng như đá của Nihok, DC ngừng lại. Khi nào nằm trong tay một bậc thầy, thanh kiếm mới thực sự nguy hiểm. DC nói, tôi không phải là bậc thầy kiếm thuật. George nói lớn, vui mừng vì tiếng cậu không hề run. Nhưng tôi không cần phải vậy. Scar bảo tôi rằng thứ vũ khí này thực sự có thể giết chết chị ấy. Tôi không hiểu ý chị ấy muốn nói gì, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Và nếu tôi có thể giết chết chị ấy Thì tôi nghĩ tôi cũng có thể làm như vậy với cô Cậu Thình Lình chỉa mạnh ngón tay cái qua vai mình Cứ nhìn những gì tôi đã làm cho con quỷ này Chỉ bằng một nhát thôi Tất cả những gì tôi phải làm Là làm cho cô bị sước nhẹ bằng thanh kiếm này Thanh kiếm thật sự rung lên trong tay cậu Kêu o o gần như một lời tán thành Thậm chí đến gần ta thôi mi còn không thể nữa đi xe vừa nhạo báng vừa bổ nhào xuống Thành kiếm rộng bản đan trước mặt cô ả như một kiểu thôi miên. Đột nhiên cô ả tấn công bằng những cú bất ngờ nhanh cực kỳ. dốt không bắt kịp cả hơi thờ của cậu. Cậu chặn được ba trong số chúng. Thanh Claren chuyển động chặn đứng từng cú đánh. Thành kiếm kim loại của DC rội vào thanh kiếm đá của cậu vỡ ra như một trận mưa đầy những tiên lửa. Mỗi cú lại đẩy lùi cậu. Sức mạnh lan khắp người làm toàn thân cậu rung lên. DC đúng là quá nhanh. Cú đánh mạnh tiếp theo trúng vào cánh tay trần của cậu Khúc giữa vai và cùi trò Claren thúc vào thanh kiếm đó ngay trong lần cuối cùng Nên chỉ có cạnh cùn của thanh kiếm Thay vì cạnh lưỡi sắt như dao lam đâm vào cậu Ngay lập tức toàn cánh tay cậu tê liệt Từ vai đến đầu mấy ngón tay Và cậu cảm thấy một cơn buồn nôn bất ngờ Vì sự đau đớn, nỗi sợ hãi Và chợt nhận ra rằng cậu sắp chết Thanh Claren rơi khỏi bàn tay nắm chặt của cậu và kêu loảng xoảng trên mặt đất. Khi cô gái mỉm cười, George nhìn thấy hàm răng của cô ả nhọn như mũi kim mỏng manh. Dễ, quá dễ. Một thanh kiếm huyền thoại không làm mi trở thành một nhà kiếm thuật. nhấc thanh kiếm bản rộng lên, cô ả tiến thẳng đến cậu con trai, đẩy cậu thẳng vào da thịt cứng như đá của ni hốc. George nhắm thịt mắt lại khi cô ả dưa cao tay và thét lên một tiếng kêu trong các cuộc chiến ghê tởm. Odin, Sophie, cậu thì thảo. Cách hai khối nhà bị kẹt cứng trong dòng xe cộ bất động, Sophie Newman ngồi dựng thẳng lên trong ghế sau của chiếc xe. Một cảm giác như dạ dày bất ngờ bị đánh khuấy lên vì sợ hãi, dáng xuống lồng ngực cô bé, làm trái tim cô đập thình thịt như điên loạn. Nicholas quay qua và nắm bàn tay cô gái nhỏ, nói cho chú nghe. Nước mắt lưng chồng. Jotin. Cô bé hồn hền, gần như không thể nói được vì cổ họng tắc nghẹn. George đang gặp nguy hiểm kinh khủng. Chiếc xe hơi nặng trịch mùi vani từ luồng điện cô bé tiết ra. Những tia lửa tí xíu nhảy múa trên đôi tóc vàng, nổ lốp bốp như giấy bóng kính. Chúng ta phải đến với nó. Chúng ta không đi đâu được cả. John nói đầy cay đắng. Xe cộ trên con đường hẹp đang đứng yên không hề nhúc nhích. Một cơn bút lạnh xâm chiếm dạ dày Sophie... Chính là nỗi sợ hãi đến tất kinh rằng em trai cô sẽ chết Về hè, Nicholas nói kiên quyết, đi lên đó đi Nhưng những khách bộ hành Có thể tránh khỏi điều đó, bấm kèn đi Ông ngoái người ra sau với Sophie Chúng ta còn ít phút nữa là xong ngay Ông nói trong khi John lao vọt chiếc xe nhỏ tuốt lên vẹn đường Và gầm rú chạy trên vỉa hè Tiếng kèn kêu ré re, re, xót cả ruột Sẽ trễ mất thôi, chú phải làm gì đi chứ? Sophie hẳn học trong cơn tuyệt vọng. Không có gì hết sao? Trông thật già và mệt mỏi, những đường kẻ hằn sâu vào chán và quanh đôi mắt ông. Nicholas Flamen lắc đầu khốn khổ. Chú không thể làm được gì nữa rồi. Ông thú nhận. Lửa văng tung tué, nổ lốp bốp lửa phụt ra lách tách. Một tấm lửa màu vàng hôi hám nhấp nháy hiện ra giữa George và Dixia. Sức nóng quá gay gắt quăng cậu trở lên những bàn chân đầy móng vuốt của Ni Hốc và nướng tóc cậu xoan giòn, làm cháy xém lông mi và lông mày cậu. Dixia cũng loạn trọng lùi lại, những ngọn lửa kinh tẩm làm mù mắt ả ta. George, có ai đó gọi tên cậu, nhưng những ngọn lửa kinh khủng đang gầm rú ngay trước mặt cậu. Ngọn lửa ở quá gần đã đánh thức con quỷ. Nó bước run dẩy, sự chuyển động của càng chân nó xô rốt thẳng lên bàn chân trước và đầu gối của nó, ném tung cậu vào những ngọn lửa vô cùng nguy hiểm. Sẽ chết ngay lập tức nếu chúng bùng lên. Cậu vào phai nền đất cứng, bàn tay, đầu gối đau nhói vì cú đụng chạm đỏ, mùi trứng thối hãi hùng và nước mắt nước mũi cậu tuôn ra. Nhưng qua màn nước mắt, cậu nhìn thấy Thanh Claren và cố nhòi người vươn tới chụp lấy nó Thì đúng lúc đó lại có ai kêu lớn Jot Đi xìa quăng mình vào Jot một lần nữa Thanh kiếm chọc vào cậu Một ngọn ráo bằng lửa màu vàng đánh bật cô gái Làm nổ tung chiếc áo giáp bằng vòng xích của ả Ngay tức khắc, chúng bị dỉ và rơi hết ra Và rồi, một bức tường lửa khác lại gầm rú hiện ra giữa cậu con trai và chiến binh Jot Một bàn tay thả lên vai cậu và cậu nhảy dựng lên, la hét vì kinh hoàng và vì cơn đau trên đầu vai thâm tím. Cậu nhìn lên và bắt gặp tiến sĩ đi đang cúi xuống trên đầu cậu. Làn khói vàng dơ bẩn chảy nhỏ giọt từ hai bàn tay của pháp sư đang mang đôi găng tay xám dịt gần như te tua. Và bộ đồ lớn từng rất lịch thiệp của hắn bây giờ là một mớ rách rười. Đi mỉm cười tử tế, tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay. Hắn khoa tay về phía những ngọn lửa. Tôi không thể giữ thế này mãi được. Ngay cả khi hắn đang nói, lưỡi kiếm của DC vẫn chém đại qua lửa. Những ngọn lửa cuộn quanh thành kim loại khi nó tìm thấy mục tiêu. Đi sóc chốt đứng dậy và kéo lê cậu đằng sau hắn. Chờ đã. Chốt nói khản đặc. Tiếng nói không trau chuốt kết hợp giữa nỗi sợ hãi và khói ám. Sketty. Cậu ho khủng khục và cố nói lại. Sketty bị bắt. Trốn thoát rồi Đi nói ngay Đặt cánh tay vòng qua vai cậu con trai Đỡ cậu, dìu cậu Tiến về chiếc xe cảnh sát Trốn thoát Jốt lầm bầm, bối rối Ni hốc lơ là không quắp chặt cô ấy Khi tôi tạo ra tấm màn lửa giữa cậu và đi xia Tôi nhìn thấy cô ta lăn khỏi mấy cây vuốt Nhảy trên chân mình Và phóng xuống bến tàu Cô ấy chạy Cô ấy chạy thoát Chuyện này nghe không đúng tí nào Mới đây, cậu còn nhìn thấy cô ấy mềm rũ, bất tình. Cậu cố tập trung, nhưng đầu óc cậu nhảy lung tung, và da thịt trên mặt cậu cảm thấy căng tớn ra vì những ngọn lửa. Ngay cả nữ chiến binh huyền thoại cũng không thể chống cự lại Ni Hốc. Những vị anh hùng sống sót để tiếp tục chiến đấu, bởi vì họ là những người biết khi nào nên bỏ chạy. Cô ấy bỏ tôi sao? Tôi đoán cô ấy thậm chí còn không biết là cậu ở đó. Cody vừa nói nhanh, vừa ấn bừa chốt vào băng ghế sau của chiếc xe cảnh sát đậu một cách bừa bãi và chùi người vào ngồi bên cạnh cậu. Hắn vỗ nhẹ vào vai người tài xế tóc trắng. Đi thôi. George ngồi nhồm dậy. Khoan, tôi đánh rơi Claren mất rồi. Cậu nói. Tin tôi đi. Đi nói. Cậu không muốn quay lại vì nó đâu. Hắn dựa né người ra sau để George có thể nhìn ra cửa sổ. Đi xìa. Chiếc áo giáp bằng vòng xích trắng của ả từng mới nguyên giờ treo lùng lẳng và những mảnh vụn mục nát quanh mình ả đang xảy bước xuyên qua những ngọn lửa nhuộm vàng khẻ. Ả bắt gặp cậu con trai ngồi đằng sau chiếc xe và phóng về phía nó, hét lớn bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được như tiếng rú của những con sói. Niccolo, đi nói nhanh, câu ả hơi bị khó chịu. Thật sự chúng ta nên đi bây giờ, ngay bây giờ. George không nhìn xe đang tiến đến gần, mà quay nhìn người tài xế. Và cậu kinh hãi nhận ra rằng, đó chính là người đàn ông cậu đã nhìn thấy nơi các bậc thang của Sukukur. Machiavelli vặn chìa khóa trong bộ đánh lừa dã man đến nỗi bộ khởi động giít chói tai. Chiếc xe tròng chảnh, giật mạnh thình lình về phía trước, rồi chết ngắc. Ồ, oh, tuyệt thật. Đi lầm bầm, đúng là tuyệt thật. George nhìn chằm chằm vào nhà pháp sư đang nhoại người ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên miệng và thổi mạnh vào đó. Một khối cầu bằng khói màu vàng lăn từ lòng bàn tay ông ta và rơi trên đất. Nó nhảy lên hai lần như một trái banh cao su, rồi nổ cao ngang đầu người ngay khi nó vừa đến chỗ đi xia. Những sợi dây đủ màu dài đặc, dính nhớp nháp và cái thứ bẩn thỉu dính chắc này bắn tung tué khắp người đi xia. Rồi chảy nhỏ giọt xuống thành những dài dài, dán cô ta vào đất. Thứ này giữ được cô ta. Đi bắt đầu, thanh kiếm rộng bản của DC cắt lát xuyên qua những sợi dây dễ dàng. Hoặc cũng có thể là không. Qua cơn đau của mình, George nhận ra rằng Machiavelli đã cố gắng và đã thất bại để làm cho chiếc xe khởi động lại. Để tôi, cậu lò bào, bò trườn qua lưng ghế, Khi Machiavelli trượt qua bên chỗ dành cho hành khách Vai của cậu vẫn đang đau Nhưng ít ra cảm giác đã trở lại nơi các ngón tay cậu Và cậu không nghĩ gì đến chuyện bị gãy Cậu sắp sửa có một vết thâm to tướng Để thêm vào bộ sưu tập đang ngày càng lớn ra của cậu Vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa Cậu nhấn ga và đồng thời cho chiếc xe chạy lùi Đúng ngay lúc đi xe tới bên đó Cậu trượt cảm tạ vì đã học cách điều khiển cần số trên chiếc Volvo cũ kỹ mòn vẹt của ba cậu. Người chiến binh vụt thanh kiếm đánh vào cửa sổ, đầm thủng kim loại, mũi kiếm cách chân rốt có vài phân. Khi chiếc xe rít lên đằng sau, DC đặt chân vững và giữ chặt thanh kiếm của ả bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm xé một đường, xuyên thẳng qua cửa, trúng vào cánh quạt phía trên động cơ, bóc lớp kim loại ra như thể nó bằng giấy. Nó cũng xé cái bánh xe bên phía tài xế thành từng mảnh, rồi một tiếng nổ thật lớn, âm thanh nghe đùng đục bưng bưng trong tai. Cứ đi đi, đi hét lên, tôi sẽ không ngừng lại đâu, George hứa, với động cơ rền dĩ phản đối và bánh trước lòng thỏng hết hơi, George lao vút ra khỏi khu đất bên dìa Bến cảng. Vừa đúng lúc ở đầu bên kia khu đất, John bẻ tay lái cho chiếc Citroen hơi bị chảy xước chút ít sẽ vào. John đạp thắng và chiếc xe kêu dinh dít cho tới khi dừng hẳn trên những phiến đá ướt xương sớm. Sophie, Nicholas và Joan bối rối nhìn chăm chú chiếc xe cảnh sát móp méo mà rốt lùi với tốc độ rất cao để tránh xa Nhiok và Dixia. Họ không thể thấy rõ đi và Machiavelli trong chiếc xe đó khi cậu biểu diễn một tiết mục thắng tay rất vụn về và tăng tốc rời khỏi bãi đậu xe. Chỉ trong tích tắc, Dixia đã đứng trên khu đất dìa Bến cảng Trông như bị lạc đường ngơ ngác, rồi ả bắt gặp những người mới đến, quay người, ả phóng đến họ, thanh kiếm dơ cao khỏi đầu, kêu dít lên một tiếng hét man sợ, thường chỉ được dùng trong những cuộc chiến tranh. tác phẩm Pháp Sư, chương 41, tôi sẽ lo vụ này, John nói, vẻ như khá hài lòng trước viễn cảnh đó. Cô chạm vào tay áo Flamen Hất đầu về phía nữ chiến binh Vẫn đang bị quắp chặt trong vuốt của Nhi Hốc Đến với Skathat đi Con quỷ giờ chỉ còn cách bờ cảng Chưa đầy 2 m Và nhúc nhích được đến bờ Tức là đã đến với sự an toàn của làn nước Cô gái người Pháp nhỏ nhắn Chộp lấy thanh kiếm và nhảy ra khỏi xe Nhiều người có kiếm quá ha Đi xìa bạt thanh kiếm Về phía người cô gái Không phải người nào cũng có đâu John nói, gạt thư vũ khí đó qua một bên dễ dàng. Thành kiếm của cô khi rút ra, đụng mạnh vào vai Dixia, làm những mảnh còn lại của chiếc áo giáp hoen dỉ kêu sùng xoẻng. Tôi là John Ark. Thành kiếm dài trong bàn tay cô gái xoay tít và xoắn vặn, tạo thành một bánh xe thép quay tròn nhắm vào lưng Dixia, với sức tấn công dữ tận. Tôi là trinh nữ của Owlens. Sophie và Nicholas thận trọng di chuyển về phía Ni Hốc. Sophie để ý thấy toàn bộ cái đuôi của nó bị một lớp đá đen thui nặng chịch phủ lên. Bây giờ, lớp đá đó bắt đầu bò trườn lên lưng nó và lan xuống chân sau. Sức nặng của cái đuôi đá nhìn nèo níu chặt sinh vật đó xuống đất. Và Sophie nhìn thấy những cơ bắp khổng lồ cuồn cuộn và gợn sóng khi nó giật người về phía mép nước. Cô còn có thể nhìn thấy những vết mẻ như khía răng cưa sâu hóam trên vỉa hè. Gió móng vuốt và cái đuôi kéo lê của nó để lại Sophie Flamen hét lên Chú cần giúp một tay Nhưng George Cô bé lên tiếng tâm trí dối bời George đi rồi Ông nói ngay Ông nhào xuống giật lấy thanh Glaren lên khỏi đất Kinh ngạc kêu ré lên trước sức nóng của nó Phóng tới trước Ông phạt thanh kiếm vào ní hốc Lưỡi kiếm nhảy bật lên Chẳng ăn thua gì đối với lớp da bọc đá của nó Sophie Giúp chú gỡ Sketty ra cái đá Rồi mình đi kiếm chốt sau dùng năng lượng của cháu ấy nhà giả Kim chém mạnh vàoly hốc lần nữa nhưng không có chút tác dụng gì nỗi lo sợ tồi tệ của ông đã thành hiện thực đi đặt tay hắn lên chốt rồi và chốt đang giữ hai trang cuối của cuốn côếch như ngoái nhìn lui Sophie đang đứng yên trông đẩy khiếp hãi và hoàn toàn chết tiếngg Sophie giúp chú Sophie vâng lời giờ hai bàn tay lên Ấn ngón tay cái vào hình xăm của cô và cố gọi pháp thuật lửa Không có gì xảy ra. Cô không thể nào tập trung được. Cô quá lo lắng cho cậu em trai. Nó đang làm gì? Tại sao nó lại đi với Dee và Machiavelli? Trông cứ như bọn chúng không ép buộc nó gì cả. Nó còn lái xe chờ bọn chúng đi kia mà. Sophie! Nicholas gọi. Nhưng cô biết nó đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự và rất kinh khủng. Cô thấy được những cảm xúc sâu tận bên trong con người mình, cố nhận biết xem nó chỉ về điều gì. Bất cứ lúc nào George gặp sự cố, cô đều biết. Khi George suýt chết đuối gần bãi biển Pakala ở Kauai, cô giật mình thức dậy, cảm thấy ủt hơi và thờ hồn hền. Khi cậu gãy xương sườn trên sân bóng đá ở Pitbuck, cô rõ ràng cảm thấy đau buốt bên hông trái. Và cứ mỗi nhịp hít thở là chỗ đó lại đau nhói. Sophie! Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này nó đang gặp nguy hiểm chết người. Rồi tiếp tới nữa. Sophie! Flamen gầm lên. Dạ! Cô một miệng quay lên nhà giả kim. Cô chợt cảm thấy một thoáng giận dữ trong lòng. Jot nói đúng. Từ đầu nó đã đúng. Đây là lỗi của nhà giả kim. Sophie! Ông nói nhẹ nhàng hơn. Chú cần cháu giúp. Chú không thể làm việc này một mình được. Sophie quay nhìn nhà giả kim. Ông cúi mình xuống đất, làn hơi nước màu xanh lục mắt lạnh, quẹn lại quanh người ông. Một sợi dây thừng to bằng khói màu xanh ngọc lục bảo quấn quanh một cái chân to tướng của ni Hốc và biến sâu vào lòng đất. Nhiều thể Flamen cố buộc nó lại. Một sợi chảo khác, mỏng hơn, kém chắc chắn hơn sợi thứ nhất, quấn lòng lèo quanh một cái chân sau của sinh vật đó. Nhi Hốc nhích lên chút nữa, và sợi thừng màu xanh gãy đánh tách một cái rồi tan dã vào không. Một ít bước nữa thôi Và nó sẽ mang theo Ska Thắt Bạn cô xuống lòng sông Sophie sẽ không để chuyện đó xảy ra Nỗi sợ hãi và giận dữ Giúp cô tập trung được Khi cô ấn xuống hình xăm Những ngọn lửa vụt sáng trên từng ngón tay Cô vẩy ngọn lửa bạc lên lưng Nhi hốc nhưng không nhằm nhỏ gì Rồi cô bắn những viên đá lửa Nhỏ xíu như mưa xuống con quỷ Nhưng dường như Nó không thèm đếm xìa đến Cứ tiếp tục dịch gần hơn nữa đến mép nước Lửa không có tác dụng, cô bé thử với gió xem sao. Nhưng những cơn lốc xoáy cỡ nhỏ mà cô ném vào ni hốc lại nảy bật lên. Còn sinh vật đó vẫn bình yên vô sự. Sục xạo trong ký ức của bà vù thủy, cô bé thử một bí quyết của Hekate dùng để chống lại bộ tộc Mông Cổ. Cô gọi gấp một cơn gió bút đem những mặt đá và bụi đất gây nhức nhối vào mắt ni hốc. Sinh vật này chỉ nhấp nháy. Và trong một giây, lớp mí mắt bảo vệ trượt nhẹ xuống trên đôi mắt to lổ lộ. Không có gì được hết. Cô bé gào thét lên trong khi con quỷ kéo lê Sketty ngày càng gần đến bờ sông. Không có gì được hết. Thành kiếm của DC chém soạc ra. John chú nhanh xuống. Và lưỡi kiếm nặng nề xé gió dít lên ngay trên đầu cô và lạng một miếng vào chiếc Citroen. Biến tấm kính chắn gió tan thành một thứ bột màu trắng mịn. Những chiếc cần gạt nước lòng trọng thỏ ra. John điên tiết. Cô rất yêu quý chiếc Charleston 2CV này. Francis muốn mua cho cô một chiếc xe mới nhân ngày sinh nhật cô hồi tháng riêng. Anh mang cho cô một đống Catolo đủ loại xe hơi hào nhoáng và bảo cô chọn một chiếc. Cô xua hết mấy cuốn Catolo sang một bên và bảo anh ấy rằng cô luôn muốn một chiếc xe hơi nhỏ cổ điển kiểu Pháp. Anh ấy đã tìm kiếm khắp châu Âu một kiểu mẫu hoàn hảo. Và rồi phải mất nhiều tiền để nhờ khôi phục lại, mới tinh khôi theo nguyên mẫu gốc. Khi anh tặng cho cô, chiếc xe được thắt ba giải băng lớn màu xanh lơ, trắng và đỏ. Từ tay đi xe một cú chém trịch hướng khác rạch thêm một đường trên môi xe. Chỗ rạch xé toang hoác. Và rồi một cú khác nữa chém bay cái đèn pha tròn nhỏ xinh được uốn cong như một con mắt nằm ngang trên bánh xe trước phía bên phải. Cái đền ra nảy tưng lên và vỡ tan "Mi có biết?" Joan hỏi, đôi mắt to tối sầm lại vì giận điên, bồi thêm một đợt tấn công khác vào Dicea, mỗi từ cô nói ra đi kèm với một nhát kiếm như quai búa giáng xuống. "Tìm được những phụ tùng nguyên mẫu cho chiếc xe này khó khăn đến mức nào không?" Dicea ngã ngửa, Liều Lĩnh cố bảo vệ mình khỏi lưỡi kiếm xoay tít của Joan. Những mảnh áo giáp vòng xích mục giữa văng ra khi thanh kiếm của cô gái người Pháp nhỏ nhắn đánh tới càng lúc càng gần hơn. À ta cứ cố đỡ bằng đủ các kiểu khác nhau để tự bảo vệ mình. Nhưng không cách gì chống lại cuộc công kích dữ dội này. Mì sẽ để ý thấy, John nói tiếp đẩy chiến binh lùi về phía dòng sông, là ta không có một kiểu đánh nhất định nào. Được như vậy vì một người chiến binh vĩ đại nhất trong các chiến binh đã huấn luyện ta. Ta được gian luyện bởi Ska thắt bóng tối. Mi có thể đánh thắng ta. DCA nói rắn giỏi. Nhưng các chị của ta sẽ trả thù cho cái chết của ta. Các chị của Mi. John nói. Với nhát chém thẳng tay cuối cùng, các thanh kiếm của DCA kêu tách một tiếng gãy làm hai. Có phải chúng là hai Valkyrie hiện giờ đang bị đông cứng trong khối băng dành riêng cho chúng không nhỉ? DCA trượt chân, đù đưa trên bờ vách dựng đứng dọc theo dòng sông. Không thể. Chúng ta không bao giờ bị đánh bại. Mọi người đều có thể bị đánh bại. Thanh kiếm của John đâm vào chiếc nón sắt của Dixia kêu lanh lành, làm ả ta choáng váng. Rồi John phóng mình tới trước. Vài cô dáng mạnh vào ngực Dixia đang đu đưa, hất văng cô ả bật ngửa rơi thẳng xuống dòng sông Sen. Chỉ có tư tưởng là bất tử. Cô thì thầm. Vẫn nắm chặt nửa thanh kiếm gãy còn lại, vào Valkyrie biến mất vào dòng sông Tâm Tối. Một cột nước lớn bắn tué lên đến bò, làm John ướt sạch từ đầu đến chân. Sophie bối rối, pháp thuật của cô không thể chống lại Ni Hốc. Nhưng chốt thì sao? Nó đâu có chút năng lượng gì. Thanh kiếm, nó có thanh kiếm. Sophie giật lấy thanh kiếm trong tay Flamen và ngay lập tức luồng điện của cô bật sống dậy, phát ra tia lửa nổ lốp bốp, những dòng ánh sáng băng giá răng khắp người cô. Cô bé nghe những cảm xúc dồn lên, những ý nghĩ bừa bộn xoáy tít, những ý nghĩ xấu xa, những ý nghĩ đen tối, những ký ức và cảm xúc. Của những người đàn ông và đàn bà Đã từng mang thanh kiếm này qua mọi thời Quá kinh tầm Cô định quăng thanh kiếm đi Nhưng cô biết Có thể nó là cơ may duy nhất của Sketty Cái đuôi của Ni Hốc đã bị thương Như vậy hẳn là George đã chém vào đó Nhưng cô đã nhìn thấy nhà già kim Chém mạnh vào lớp da dai nhách của nó rồi Mà có kết quả gì đâu Trừ phi Phóng mình lên con quỷ Cô bé đâm ngập mũi nhọn của vũ khí này vào vai nó Hiệu quả tức thì, ngọn lửa màu đen ngà đỏ đốt cháy dọc chiều dài lưỡi kiếm và lớp da con quỷ ngay lập tức bắt đầu cứng lại. Luồng điện của Sophie chiếu sáng rực hơn bao giờ hết. Và ngay lập tức, não cô ngập tràn những hình ảnh không thể tưởng tượng. Luồng điện của cô quá tải và chớp tắt nổ tung, đánh bật cô và quăng cô trao liệng trên không. Cô hét lên một tiếng thất thanh trước khi đâm sầm xuống trên tấm mui bằng vải bạt của chiếc Citroën. Từ từ và nhẹ nhàng, xé toạc dọc theo đường nối, và tự đặt mình ngọn lòn vào chỗ hành khách ở băng trước. Nhi hốc đau đớn, mấy cái vuốt to tướng mở bung ra khi da thịt nó cứng lại. Joan Arc phóng ngang qua con quỷ, tóm lấy Sketty quanh thắt lưng và giật mạnh cô ra. Quên rằng những bàn chân khổng lồ của nó đang dậm ẩm ẩm cách đầu cô chỉ vài cm. Nhi hốc kêu giống lên, một âm thanh làm hệ thống báo động tại nhà riêng kêu vang rền khắp thành phố. Mọi còi báo động xe hơi trong bãi đậu xe vụt sống dậy. Con thú dữ cố quay đầu, dõi theo tròn đang kéo lê Sketty đi. Nhưng lớp da thịt cổ xưa của nó đang hóa cứng thành đá đen chùi trũi. Miệng nó há ra, để lộ những hàm răng hệt như hàng hàng lớp lớp những con rau găm. Bất ngờ, một phần lớn của khu đất bên dìa biến cảng nứt ra, đá bị tan thành bụi ép thành bột bên dưới sức nặng của sinh vật đó. nghi hốc nghiêng về phía trước và đổ ẩm xuống. Ngang qua chiếc thuyền du lịch đã bỏ neo. Đập nó vỡ đôi, biến mất trong dòng sông Sen trong một tiếng nổ nước lớn làm dậy một con sóng khổng lồ đổ ập xuống lòng sông. Nằm trên bờ dìa bến cảng, gần sát mép nước, bị thấm ướt, ska thắt từ từ trách choáng tỉnh dậy. Tôi chưa hề cảm thấy tồi tệ thế này trong hàng mấy thế kỷ nay. câu Lào bảo, Cố ngồi lên nhưng không thể. Joan dựng cô dậy trong tư thế ngồi và giữ chặt cô. Điều cuối cùng tôi nhớ. Đôi mắt màu xanh lục của cô vụt mở lớn. Ni hốc! George! Cậu ấy đã cứu cô đó. Flamen nói. Từ từ hướng lên Sketty và John. Ông ấy lấy được thanh Claren ở khu đất bên rìa biến cảng. Cậu ấy đâm vào Ni hốc. Làm nó chậm lại nên chúng tôi mới kịp đến đây. Rồi Joan đánh nhau với DC để cứu cô. Tất cả chúng tôi đều chiến đấu vì cô, John nói. Cô vòng cánh tay mình quanh Sophie đang còn loạn trọng trong chiếc xe bị hỏng nặng. Mình mẩy bầm tím và người đau nhừ. Một vết sước dài chạy dọc cẳng tay, còn lại thì hoàn toàn vô sự. Cuối cùng, Sophie đã đánh bại Ni Hốc. Nữ chiến binh chậm chậm đứng lên, quay đầu bên này qua bên kia, vận động cơ cổ đã bị cứng ngắt. Con rốt, cô vừa hỏi vừa nhìn quanh, đôi mắt cô hốt hoàng mở lớn. Rốt đâu? Đi và Machiavelli đang giữ cậu ấy. Flamen nói, khuôn mặt ông sám nguyết kịt quệ Chúng tôi không hiểu đầu đuôi thế nào. Bây giờ chúng ta phải đuổi theo bọn họ. Sophie nói một cách khẩn khoản. Xe của chúng không đủ khỏe, chúng không thể đi xa được. Flamen nói, ông quay người nhìn chiếc Citroën. Tôi e rằng chiếc xe của cô cũng méo mó hết rồi. Và tôi cưng chiếc xe đó biết bao nhiêu. Joan lò bảo Phải ra khỏi đây thôi. Skepti nói một cách kiên quyết. Chúng ta sắp bị cảnh sát bao vây ở đây bây giờ. Và rồi, như một con cá mập nhô lên khỏi những con sóng, đa gồng nổi lên khỏi dòng sông Sen, giận dữ, vươn thẳng người lên khỏi mặt nước. Bây giờ, trông gã giống cá hơn giống người. Những lớp mang mở ra trên cái cổ dài, mắt lồi ra. Gã quặp chặt những cái móng ướt nhẹp quanh ska thắt và kéo cô trừ ngược lại con sông. Rốt cuộc, Bóng tối, rốt cuộc, chỉ vừa vặn một chút, nước văng tué lên, cả hai biến mất tăm vào dòng nước và không thấy trở lại nữa. Tác phẩm Pháp Sư, chương 42 Hồn ma Azala dẫn Perenel theo ông, ngang qua những khối nhà hoang tàn, dối rắm như một mê cung. Bà cố nép mình đi trong bóng tối, hụp đầu dưới những bức tường bị đập vỡ tan tác. Và những ô cửa chống hoác, liên tục cảnh giác trước những sinh vật di chuyển trong đêm. Bà nghĩ con nhân sư không dám ra khỏi nhà tù, mặc cho vẻ bề ngoài rất kinh khủng. Những con nhân sư lại là những sinh vật nhút nhát, rất sợ bóng tối. Tuy nhiên, nhiều giống loài khác nhau, bà đã từng thấy trong những xà lim đầy mạng nhện bên dưới lại là những sinh vật của màn đêm. Lối vào đường hầm gần như nằm ngay dưới chân tháp đã từng là nơi duy nhất cung cấp nước sạch. Giản khung kim loại của nó bị muối biển, phân chim, chứa đẩy ăn mòn làm gì xét. Và cái thùng chứa khổng lồ bị vô số những lỗ thùng li ti. Tuy nhiên, mặt đất ngay bên dưới tháp, cây cỏ lại phát triển xung xuê, được nuôi cũng bằng một thứ nước nhỏ giọt đó. Đẻ Azala chỉ vào một đám đất không bình thường, nằm gần một trong những cái chân tháp bằng kim loại. Bà có thể thấy một ống dẫn xuống tới đường hầm dưới chỗ này. Có một lối vào đường hầm khác nữa, cắt vào mặt vách đá. Ông nói, nhưng chỉ có thể vào đó khi thủy chiều xuống. Đó là cách đi mang những tù nhân của hắn đến hòn đảo. Hắn không hề biết lối vào này. Perenel tìm thấy một khúc kim loại dỉ xét và lấy nó gạt đất đi. Để lộ ra một lớp bê tông đã nứt nẻ và gãy bên dưới lớp đất. Lấy cạnh của thanh kim loại, bà bắt đầu đào xuống chỗ đó. Bà cứ liếc mắt lên, cố phân định những con chim đã tới gần hòn đảo cỡ nào rồi. Nhưng gió lùa trên khối nhà đồ nát và dên dì ai oán xuyên qua những thanh rằng kim loại dì sét của tháp nước. Không thể nhận ra bất kỳ tiếng ồn ào nào khác. Những tua xoắn dương mù dài đặc lúc nãy làm yêu làm sách cả vùng San Francisco và cầu cổng vàng giờ đã ập đến đảo. Bao phủ mọi thứ trong một đám mây ướt sũng và đầy mùi muối. Khi bà cạo lớp đất đi, Để Azala hướng theo một cái đốm đặc biệt Ngay đây Ông nói Tiếng nói của ông như tiếng thở bên tai bà Những tủ binh khám phá ra sự tồn tại của đường hầm Và dáng đào một ống thông khí xuống tới đó Họ đã nghĩ là Qua nhiều thập kỷ nước chảy nhỏ giọt từ tháp Sẽ làm mềm đất Và thậm chí ăn vào những phiến đá bên dưới Nhưng họ tình cờ Làm bể thùng xuyên tới hầm phía dưới Lúc đó thủy chiều cao Và họ thấy nó bị ngập Vì thế, họ từ bỏ ý định không cố đào nữa. Ông nhe răng cười, một nụ cười không hề có khi ông còn sống. Giá mà họ chờ cho đến khi thủy triều xuống, Perenell càng cạo thêm nhiều đất, lớp đá bề càng lộ ra. Trên thanh kim loại giữ gờ một khối đá, bà bảy nó lên, đá đông nhúc nhích. Bà đè lần nữa bằng cả hai bàn tay và rồi, khi thấy cũng không được, bà nhấc một viên đá cuội lên và nện như quay búa trên thanh kim loại một lần nữa. Tiếng leng keng vang lên khắp đảo, gióng lên như một tiếng chuông. "Ồ, oh, không được." Bà lảo bào, bà miễn cưỡng phải dùng năng lượng của mình, điều đó sẽ làm lộ vị trí của bà cho con nhân sư biết, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Khum bàn tay phải thành hình cái chén, bà để luồng điện của mình tụ lại trong lòng bàn tay, đọng thành vũng như thủy ngân. Bà hạ bàn tay một cách nhẹ nhàng, rất đối nhẹ nhàng trên phiến đá, rồi xoay bàn tay lại và rót nguồn năng lượng thô từ lòng bàn tay bà cho nó chảy thấm vào phiến đá granite. Phiến đá tan chảy như sáp nến, những khối đá lỏng bị nén cứng lại, rơi ra và biến mất vào vùng tối ôm tối mù phía dưới. Tôi đã chết lâu rồi, tôi nghĩ đã từng nhìn thấy những điều kỳ diệu, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì như thế này. Đẻ Azala nói đầy kinh sợ. Một pháp sư người sai đã dạy tôi câu thần chú để đổi lấy sự toàn mạng của ông ta. Nó rất đơn giản, thật đó. Bà nói, bà trồm người lên cái lỗ và tình lình giật mạnh ra sau, mắt đầy nước. Ôi chào ơi, nó bốc mùi. Hồn ma Juan Manu đẻ Azara lờn vởn ngay trên cái lỗ. Ông quay người lại và mỉm cười, răng lại nhe ra. Tôi không thể người thấy gì. Tin tôi đi, hãy mừng là ông không ngửi thấy. Perineo vừa lầm bẩm vừa lắc đầu Những bóng ma thường có một óc hài hước lập dị Đường hầm nồng nặc mùi cỏ thối và rong biển lâu năm Phân chim và rơi trở mùi ôi Mùi gỗ nhão bét và kim loại han dỉ Cũng có một mùi khác đắng nghét và cay xè Gần như mùi giấm cúi mình xuống, bà xé toạc một dài vải khỏi chân áo Rồi quấn nó quanh mũi và miệng như một cái mặt nạ thô thiền Có một cái thang leo Đẻ Azala nói, nhưng phải cẩn thận, tôi không chắc là nó bị gì hết chưa. Chợt, ông liếc nhìn lên, những con chim đã đến đầu phía nam của đảo rồi, và có cái gì khác nữa, cái rất xấu xa, tôi biết điều đó. Morrigan đó, Pirinelle cúi mình trên cái lỗ và bật những ngón tay tanh tách. Một chiếc lông vũ thon thả bằng ánh sáng trắng rìu dịu, dịu tách ra khỏi các đầu ngón tay bà, và cuốn xuống cái lỗ, biến mất vào khoảng mờ mờ bên dưới, tung ra một làn ánh sáng lập lè trắng như sữa trên những bức tường quằn quện ướt đẫm. Ánh sáng cũng cho thấy một cái thang hẹp, chĩa ra như những chấn sông nhọn đầu cắm vào tường, tạo ra những góc trồi sụt không theo quy luật nào. Những chấn sông nhọn đầu, cái này cách cái kia chỉ khoảng một tấc, dày ụ lên vì huyên dỉ sét và hơi ẩm đọng lại thành giọt nhễu xuống. Chùm người tới, bà nắm chấn song đầu tiên và kéo mạnh hết sức. Hình như nó cũng cứng đủ. Perenelle xoay vặn người dập xuống và chuồi một chân vào khe hở. Bản chân bà vừa già tìm được một trong những chấn song thì ngay lập tức nó trơn tuột chật ra. có chân lại rút ra khỏi cái lỗ. Bà tháo phăng đôi giày xăng đan ra và nhét chúng vào thắt lưng. Bà có thể nghe tiếng đập cánh của những con chim hàng ngàn, có lẽ phải đến hàng vạn con, đang kéo đến rất gần. Bà biết một chút tiêu tốn năng lượng để làm tan chảy đá và thắp sáng bên trong đường hầm. Hẳn sẽ báo hiệu cho Morrigan biết vị trí của bà. Bà chỉ có vài giây trước khi bảy chim bay đến. Perenel đặt chân bà vào ống thông gió lần nữa. Bàn chân trần của bà chạm vào chấn song nhọn bằng đầu kim loại. Nó lạnh ngắt và nhấp nháp bên dưới da bà. Nhưng ít ra thì bà cũng có thể bám tốt hơn. Cầm chặt trong tay đầy một nắm cỏ dại. Bà hạ thấp người xuống, bàn chân lại ra tìm một chấn song khác. Và rồi bà bước xuống, bàn tay trái nắm một cái chấn song. Bà nhăn mặt, cảm thấy có cái gì kinh tởm, lẹp nhẹp bên dưới mê ngón tay. Rồi bà mỉm cười. Sao bà thay đổi đến thế? Khi bà còn là một con bé, lớn lên tại Quimper ở Pháp, cách đây bằng ấy năm, bà thường lội qua những vũng nước nằm trong đá, bắt và ăn những con trai con sò còn sống nhăn bà lang thang bằng chân trần khắp những con đường bùn và rác ngập lụt mắt cá chân kiểm tra từng bước một perineo trèo xuống hết chiều dài ống thông gió có một chấn song bên dưới bàn chân bị gãy và kêu vang rèn trong vùng bóng tối dường như nó rơi khá lâu bà dựa lưng vào bức tường hôi thối bẩn thỉu cảm thấy sự ẩm ướt qua làn áo đầm mỏng mùa hè đánh liều bám chặt vào bà lần tìm một chấn song khác bà cảm thấy cái đinh kim loại trong tay bà như biến đổi Và trong tích tắc nín thở, bà nghĩ nó đang sút ra khỏi bức tường. Nhưng nó vẫn cắm chắc. Lời mời đang đến gần. Tôi nghĩ bà sắp tham gia cùng với tôi. Hồn ma của đẻ Azala nói hiện thành một bóng mờ mờ ngay trước mặt bà. Không dễ giết được tôi đâu. Perenel nói dứt khoát, tiếp tục leo xuống. Dù có hơi buồn cười, nhưng sống hàng mấy thập kỷ tập trung chiến đấu với đi và các elder đen tối của hắn. Giờ chả nhẽ, tôi lại phải chết chỉ vì một cú ngã. Bà nhìn vào hình dáng một khuôn mặt ở trước mặt bà. Chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Bà hất đầu theo chiều mở ra của ống thông, thấy được những giải sương mù xám xám, uốn cong rồi nhỏ giọt chảy xuống. Hòn đảo giờ phủ đầy chim. Đẻ asala nói, có lẽ phải có đến 100.000 con. Chúng đậu trên mọi bề mặt nào có thể. Nữ thần quả đã đi vào trung tâm nhà tù. Chắc chắn là để tìm con nhân sư Chúng ta không còn nhiều thời gian Perenel cảnh báo Bà dấn thêm một bước Và bàn chân bà lại ngập tới mắt cá chân Trong lớp bùn đặc quánh dính nhớp nháp Bà đã xuống dưới ống thông gió rồi Lớp bùn lạnh như nước đá Và bà cảm thấy cái lạnh thấu xương Có cái gì đó bỏ lúc nhúc trên mấy ngón chân Đường nào Cánh tay đẻ Azala hiện ra Trắng như ma Ngay phía trước bà chỉ về bên trái Bà nhận ra rằng Bà đang đứng ngay lối ra vào của một con đường hầm cao, bị chặt đéo lởm chởm hơi dốc xuống. Sự phát quang như ma của đè Azala thắp sáng lớp tơ nhện phủ bên ngoài bao bọc những bức tường. Chúng quá dày đến nỗi, những bức tường trông cứ như thể sơn một lớp bạc. Tôi không thể đi xa hơn nữa, hồn ma nói, tiếng ông gay gắt quanh quẩn mấy bức tường. Đi đã đặt những câu thần chú canh giữ và những con dấu mạnh đến khó tin. Tôi không thể nào đi qua được. Xà mà bà muốn tìm còn phải đi thẳng tiếp khoảng 10 bước chân nữa và nằm bên mé tay trái. Biết không còn lựa chọn nào khác nên Perenel đành miễn cưỡng lại phải dùng đến ma thuật của mình. Bà muốn chắc chắn mình không đi lang thang trong một đường hầm tối như hũ nút. Bà bật các ngón tay tanh tách và một quả cầu lửa màu trắng nhấp nháy sống động trên vai của bà. Nó tỏa ra một màu trắng sữa dịu dịu và phát sáng trên đường hầm, làm nổi bật một cái mạng nhện đến từng chi tiết rối rắm phức tạp. Những tấm mạng trải rộng như một tấm màn dày bắt ngang ngay trên lỗ hổng. Bà có thể nhìn thấy những con nhện lắc lư trên đầu mấy tấm mạng và tự hỏi không biết có bao nhiêu con nhện ở dưới này. Prenell bước tới trước, ánh sáng di chuyển theo bà và bà nhìn thấy thần chú đầu tiên trong một loạt các thần chú canh giữ và bảo vệ đi đã đặt dọc theo đường hầm, một dãy cây giáo cổ có đầu bằng kim loại, được cắm sâu trong cái mền đầy bùn. Trên cái đầu kim loại hình dẹt của mỗi cây giáo cổ xưa, một loại chữ viết tượng hình vuông vứt hẳn đã quen thuộc với các dân tộc Maya cổ ở Trung Mỹ. Bà có thể nhìn thấy ít nhất là hơn một chục ngọn giáo, mỗi cái được vẽ một biểu tượng khác nhau. Bà biết rằng từng biểu tượng đơn lẻ thì vô nghĩa, nhưng kết hợp với nhau chúng tạo thành một mạng lưới gồm năng lượng thô sơ ngoằn nguèo hình chữ chi, mạnh không thể tưởng, đàn chéo suốt hành lang, phóng ra những chùm ánh sáng đen không nhìn thấy được. Nó nhắc bà liên tưởng đến những hệ thống báo động bằng laser phức tạp mà các ngân hàng vẫn thường dùng. Năng lượng không có tác dụng lên con người, tất cả những gì bà có thể cảm thấy là tiếng kêu vo vo và cảm giác căng căng sau gáy. Nhưng nó lại là rào cản không thể qua được đối với mọi giống loài eo đỏ, thế hệ kế tiếp và các sinh vật thuộc loài ma biến hình. Ngay cả đẻ Azala, một hồn ma cũng bị ảnh hưởng bởi rào chắn này. Perenel nhận ra một số biểu tượng trên những đầu giáo. Bà từng nhìn thấy chúng trong cuốn Codex và thấy chúng được khắc lên bức tường đồ nát tại Palenque ở Mexico. Hầu hết đều xuất hiện trước khi có loài người. Phần nhiều trong số đó thậm chí còn lâu đòi hơn cả các eo đờ và thuộc về giống loài đã cư ngụ trên trái đất rất lâu trong quá khứ xa xăm. Chúng là những ngôn từ cổ quyền năng, những biểu tượng ràng buộc cổ xưa, được thiết kế để bảo vệ hay giam giữ cái gì đó, hoặc là có giá trị lớn lao đến mức khó tin, hoặc là cực kỳ nguy hiểm. Bà có thể cảm giác đây sẽ là loại thứ hai. Và bà cũng tự hỏi không biết đi kiếm đâu ra những từ ngữ cổ xưa này. Bước lõm bõm qua một đám bùn đặc quánh Perenel bước chân đầu tiên vào đường hầm. Tất cả mạng nhện đều kêu sột soạt và rung rung. Một âm thanh giống như tiếng thì thầm xào sạc của lá cây. Phải có đến hàng triệu con nhện ở đây bà nghĩ. Chúng không làm bà sợ hãi. Bà đã từng phải chống cự các sinh vật kinh hãi hơn những con nhện này nhiều. Nhưng bà vẫn nhận thức rằng Chắc chắn có những con nhện đầy nọc độc, màu nâu mang tên người ẩn giật, những con nhện màu đen mang tên bà quá, hoặc thậm chí con Nam Mỹ còn có thể săn những con nhện khác trong hàng khối rất lớn những động vật thuộc lớp nhện. Chỉ một vết cắn từ một con trong bọn chúng thôi chắc chắn sẽ khiến bà mất hết sức mạnh, thậm chí có thể giết chết bà. Perenel thình lình rút mạnh một cây giáo ra khỏi bùn và dùng nó để vụt những tấm mạng đi. Biểu tượng hình vuông trên đầu ngọn giáo rực sáng màu đỏ, Và những sợi mỏng nhẹ như tơ kêu dít lên và phát ra tiếng xèo xèo khi ngọn ráo chạm vào chúng. Một bóng tối dày đặc mà bà biết là một khối những con nhẹn chảy ngược vào tạo thành cái bóng mờ mờ. Từ từ đi xuống đường hầm hẹp, bà quệt bùn từ cây giáo trên lối bà đi tới để lớp bùn bẩn thỉu rửa sạch ngôn từ quyền năng. Dần dần tháo gỡ kiểu ma thuật rắc rối phức tạp này. Nếu đi đã dùng tất cả điều phiền phức này để giam giữ cái gì đó trong xà lim, Thì có nghĩa là hắn không thể kiểm soát cái gì đó Perenel muốn tìm ra nó là cái gì Và phóng thích nó Nhưng khi bà đến gần hơn Quả cầu trên vai bà ném một thứ ánh sáng lập lè qua hành lang Thì một ý nghĩ khác vụt qua đầu óc bà Phải chăng đi đã cầm tù thứ gì đó Mà ngay cả bà cũng nên dè chừng Một thứ gì cổ xưa Một thứ gì thật kinh khiếp Bất chợt bà không biết Mình có đang phạm phải một sai lầm kinh khủng ngay không nữa Trên những gióng cửa và lối vào xà liêm được vẽ những biểu tượng làm mắt bà xốn sang khi nhìn vào, thô ráp và đầy góc cạnh, dường như chúng biến đổi và uốn éo, xoắn tít trên đá, không như những chữ viết trong cuốn sách Abraham. Trong khi những chữ trong cuốn sách cổ hình thành nên những chữ của những ngôn ngữ gần như có thể hiểu được, hoặc ít nhất cũng nhận ra được, thì những biểu tượng này xoắn vặn thành những hình thù không thể tưởng tượng ra. Bà gập người xuống, vốc lên một ít bùn và bôi nó lên những con chữ để xóa chúng đi. Chỉ khi bà đã lau sạch sau những ngôn từ quyển năng nguyên sơ thì bà mới bước tiếp tới trước. Rồi khiến quà cầu ánh sáng xoắn lại và nhảy nhót chiếu vào xà lim. Perenel chỉ mất một tích tắc để hiểu được những gì bà đang nhìn thấy. Và ngay lúc đó, bà nhận ra rằng việc tháo gỡ các hoa văn bảo vệ năng lượng có thể thật sự là một sai lầm kinh khủng. Toàn bộ xà lim là một cái kén mạng nhện rất dày. Giữa xà lim, đồng đưa đến một sợi tơ không dày hơn ngón trò của bà. Là một con nhện. Sinh vật này khổng lồ, kích thước cũng cỡ một cái thát nước khổng lồ, nhô cao khỏi hòn đảo trên đầu bà. Nó hơi giống con nhện Tarantuala, lông lá to lớn ở vùng nhiệt đới. Ngoại trừ lớp lông tím ngắt, tua tua phủ ngoài mình nó. Đầu ngọn lông nhuộm một màu xám xịt. Tám chân của nó cái nào cũng lớn hơn cả thân hình Perenel. Nằm giữa thân mình là một cái đầu khổng lồ, gần giống như đầu người. Trơn láng và tròn trịa, không tai, không mũi, và chỉ có một cái vạch nằm ngang cái miệng. Cũng như Tarantuala, nó có tám con mắt nhỏ xíu nằm gần đỉnh sọ. Và lần lượt từng cái một, cả tám con mắt đó chậm chậm mở ra. Mỗi cái đều có một màu sắc Của một vết tím bầm rất cũ kỹ Chúng đổ dồn lại Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của người phụ nữ Rồi cái miệng há rộng ngoác Và hai hàm răng nanh dài Như hai ngọn giáo ló hẳn ra Bà Perenel Nữ phù thủy Nó ngọng nghịu Arapenap. Bà kinh ngạc thốt lên Nhận ra con nhện eo đờ cổ xưa Tưởng bà chết rồi Ý bà là bà tưởng rằng Bà đã giết được tôi thì có Tấm mạng co giật mạnh và thình lình, sinh vật cớm quốc đó lao thẳng vào perenel Tác phẩm Pháp Sư, chương 43 Tiến sĩ John D. trồm hẳn qua băng ghế sau trong chiếc xe cảnh sát. Cậu đây, hắn nói với chốt nhìn thấy vẻ gì đó biểu lộ trên gương mặt cậu con trai. Và hắn nói thêm, làm ơn. George đạp thắng, chiếc xe lướt một chút và kêu zin dít. Lớp vỏ ở bánh xe trước hoàn toàn tả tơi và bánh xe đang lăn trên vành kim loại, những tia lửa bắn tung tóe. Ở đây này, đi chỉ tay vào một con hẻm hẹp được viền bằng hai hàng thùng rác nhựa. Nhìn vào kính chiếu hậu, Jot có thể nhìn thấy hắn cứ vặn mình trong ghế để ngoái nhìn đằng sau. "Cô à đang đuổi theo à?" Machiavelli hỏi. "Tôi không nhìn thấy cô à đâu cả." Đi nói quả quyết, "Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi những đường phố này." Chút phải phấn đấu lắm mới điều khiển được chiếc xe. Chúng ta sẽ không đi đâu xa khỏi đây được. Cậu lên tiếng, và rồi chiếc xe hất mạnh vào cái thùng rác thứ nhất. Nó ngã đổ nhào vào cái thứ hai, rồi cái thứ ba, vùng vãi rác rưởi khắp con hẻm. Cậu xoay tay lái thật khắt để tránh cán phải một trong những cái thùng đang nằm lăn lóc, và động cơ bắt đầu nổ gian lên một cách đáng lo ngại. Chiếc xe lắc lư mạnh, rồi đột nhiên ngưng lại. Khói cuồn cuộn từ đầu xe bốc ra. Ra ngoài đi. Jot nói nhanh. Tôi nghĩ nó sắp cháy rồi. Cậu trườn mình bỏ ra khỏi xe. Machiavelli và đi thoát ra theo phía bên kia. Rồi họ quay người chạy thục mạng xuống con hẻm. Tránh xa chiếc xe. Chạy có lẽ chưa đầy chục bước. Thì một tiếng nổ đùng đục vang lên. Và chiếc xe bùng lên thành những ngọn lửa. Kỳ diệu chưa? Đi nói với vẻ cay đắng. Như vậy dứt khoát là bây giờ DC đã biết chúng ta ở đâu rồi Và à ta sẽ chẳng vui vẻ gì đâu Ồ oh, không vui với ông Điều đó là chắc chắn Machiavelli nói kèm thêm Một nụ cười dĩu cợt Tôi á Đi trông có vẻ ngạc nhiên Chứ tôi đâu có phải là người ném lửa vào cô ả đâu Machiavelli nhắc Y hệt như trẻ con nói chuyện Đủ rồi Jot đi vòng quanh hai người đàn ông Câu gái đó là Là ai vậy Là... Machiavelli nói với một nụ cười tàn nhẫn. Một Valkyrie. Một Valkyrie. Đôi khi còn gọi là đi Dixia. Một đi Dixia. Jot thấy rằng cậu thậm chí không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cậu không quan tâm cô gái đó được gọi là gì. Tất cả những gì cậu quan tâm là... Ả ta cố chém cậu làm đôi bằng thanh kiếm của Ả. Có lẽ đây là một giấc mơ. Đột nhiên cậu nghĩ... Và mọi chuyện xảy ra lúc đi và mấy tên golem bước vào tiệm sách không là gì ngoài một cơn ác mộng. Rồi cậu cử động cánh tay phải, nhưng những vết bầm tím chống lại cậu. Cậu nhăn mặt đau đớn, cậu cảm thấy lớp da trên gương mặt cháy giám vì bị kéo căng và cứng ngắc. Và khi cậu liếm môi khô khốc nứt nẻ, cậu nhận thấy đây không phải là giấc mơ. Cậu bừng tỉnh, đây là một cơn ác mộng. George lùi xa khỏi hai người đàn ông, cậu nhìn lên rồi nhìn xuống con hẻm nhỏ. Một bên là những ngôi nhà cao tầng, và bên kia là cái gì trông giống một khách sạn. Những bức tường bị bôi màu lem nhem với những lớp chữ thảo, và những hình vẽ trang trí công phu theo kiểu cạo bỏ lớp thạch cao bề mặt đi. Một số thạch cao bị rơi vãi, ám dính lung tung lên những thùng rác. Đứng nhón chân lên, cậu cố gắng nhìn thấy được đường chân trời. Tìm kiếm tháp Eiffel hoặc Sơ Cơ Cơ, một cái gì đó cho cậu biết được cậu đang ở đâu. Tôi phải quay lại, cậu nói, nhích từng bước cách xa dần hai người đàn ông ăn mặc nhích nhát, đầu tóc dối bời. Theo Flamen, họ là kẻ thù, đặc biệt là đi. Xong, đi lại vừa mới cứu cậu thoát khỏi đi xe Đi quay người nhìn cậu, đôi mắt xám long lanh một vẻ tử tế. Tại sao, George, cậu tính đi đâu? Về với chị gái tôi, và cũng với cả Flamen và Saint-Germain nữa. Nói tôi nghe xem, bọn họ sẽ làm được gì cho cậu? Jot lùi thêm một bước nữa. Cậu đã từng có dịp nhìn thấy đi ném những ngọn giáo lửa trong tiệm sách. Và, đi xe cậu không chắc Pháp Sư có thể ném chúng bao xa nữa. Không xa đâu, cậu tính toán. Thêm một hay hai bước nữa và quay người chạy xuống con hèm. Cậu có thể chặn người cậu gặp đầu tiên Để hỏi đường đến tháp Eiffel Cậu nghĩ tiếng Pháp của ở đâu Là OSS Hay có thể là QS Mà hình như cái này có nghĩa là ai Cậu lắc đầu nhẹ Hối tiếc vì đã không chịu chú ý Trong lớp học tiếng Pháp Đừng cố cản tôi Cậu lên tiếng quay ngót đi Cảm thấy thế nào Đi hỏi tình lình Rốt từ từ quay người nhìn Pháp Sư Cậu biết ngay là hắn đang nói về cái gì. Cậu thấy những ngón tay mình cử động co lại, như thể nắm chặt chui kiếm. Cậu cảm thấy thế nào khi cầm thanh Claren? Cảm thấy một năng lượng thô chạy khắp người cậu phải không? Thấy thế nào khi biết được những ý nghĩ và cảm xúc của sinh vật mà cậu vừa đâm vào? Đi lần tay bên dưới lớp áo khoác nguyên bộ rách bươm và lôi thanh kiếm sinh đôi của Claren, Iqalibu. Đó là một cảm giác kinh hoàng, phải không nào? Hắn lật lưỡi kiếm trong tay Một dòng năng lượng màu đen Ngả sang xanh lơ Vỡ vụn ở mặt bên kia thanh kiếm đá Tôi biết cậu hẳn đã trải nghiệm Những ý niệm của Ni Hóc Những cảm xúc, ký ức Rốt gật đầu Chúng vẫn còn tươi nguyên Sống động đến sững sò trong đầu cậu Những tư tưởng, những cảnh tượng quá xa lạ Quá kỳ dị Đến nỗi cậu biết tự mình Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được như vậy Đã có lúc cậu biết những điều như thần thánh Nhìn thấy thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng Trải nghiệm những cảm xúc lạ Cậu đã nhìn thấy quá khứ Một quá khứ vô cùng xa xăm Thậm chí cậu đã nhìn thấy cả vương quốc bóng tối của Ni Hốc George chậm rãi gật đầu Tự hỏi làm sao mà đi biết được Pháp sư bước tới gần cậu con trai Ngay lúc đó George Đúng ngay lúc đó Nó y hệt như cảm giác được đánh thức Dù còn lâu với mãnh liệt bằng vậy Hắn nói thêm thật nhanh. Và cậu thật sự muốn năng lượng của mình được đánh thức chứ? George gật đầu. Cậu cảm thấy khó thở. Trái tim cậu đập thình thịt trong lồng ngực. Đi nói đúng. Trong những giây phút ấy, khi cậu cầm Claren, cậu cảm thấy mình đang sống, sống thật sự. Nhưng không thể làm điều đó được. Cậu nói nhanh. Đi cười lớn. Ồ, được chứ. Có thể. Có thể làm ở đây, ngày hôm nay. Hắn kết thúc một cách đắc thắng. Nhưng Flamen nói. George lên tiếng rồi im bật Nhận ra những gì mình vừa nói Nếu cậu có thể đánh thức Flamen nói nhiều thứ lắm Tôi thậm chí còn không rõ Ông ta có biết đầu là sự thật nữa không Ông làm được gì George bật hỏi Luôn luôn Đi tình lình đưa một ngón tay cái ra phía sau chĩa và Người ý này không phải là bạn tôi Hắn nói thanh thản Nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt hoang mang của George Vậy hãy hỏi ông ta một câu Hỏi xem năng lượng của cậu có thể đánh thức vào chính sáng nay không? George quay sang nhìn sâu vào Niccolo Machiavelli. Người đàn ông cao giáo tóc trắng trông hơi bối rối. Nhưng ông ta gật đầu tán thành. Pháp sư người Anh nói đúng, năng lượng của cậu có thể được đánh thức hôm nay. Tôi nghĩ trong vòng một tiếng đồng hồ, chúng tôi chắc có thể tìm ra người làm việc này. Mỉm cười đắc thắng, đi quay lại George. Đó là lựa chọn của cậu. Vậy hãy cho tôi câu trả lời. Cậu muốn quay về với Flamen Cùng với những lời hứa mơ hồ của ông ấy Hoặc là cậu muốn năng lượng của mình được đánh thức Ngay cả khi Xoay người dõi theo những giải năng lượng Màu đen u tối cuốn khỏi lưỡi kiếm đá Icalibur, George đã biết câu trả lời Cậu nhớ lại những cảm giác Những cảm xúc Năng lượng đã chảy qua khắp người cậu Khi cậu cầm thanh Claren Và đi đã nói những cảm giác đó Còn lâu với mãnh liệt bằng cảm giác được đánh thức Tôi cần một câu trả lời đi nói George Newman hít một hơi thật sâu. Tôi phải làm gì? Tác phẩm Pháp Sư, chương 44 Joan đặt chiếc Citroën móp méo vào đầu con hẻm và thà lỏng cho tới khi rừng hẳn, chặn luôn lối vào. Cúi mình trên tay lái, mắt cô rục xạo khắp con hẻm tìm kiếm những cử động, tự hỏi phải chăng đây là một cái bẫy. Chạy theo George là một việc cực kỳ dễ. Tất cả những gì cô phải làm là cứ đi theo đường rãnh do vành bánh xe kim loại ở bánh trước của chiếc xe cậu ấy cắt sâu xuống đường. Cô đã một thoáng đau thương khi lạc mất cậu trong những con phố dối rắm Nhưng rồi một trụm khói đen vọt lên khỏi mái nhà và cô đã đi theo dấu đó. Nó dẫn cô đến một con hẻm và đến tận chỗ chiếc xe cảnh sát bốc cháy. Ở lại đây nhé. Cô ra lệnh cho Flamen giờ đã quá kiệt sức. Và Sophie với khuôn mặt tái mét, rồi bước ra khỏi xe, cầm thanh kiếm lòng lẻo trong tay phải, cô vừa đập nhẹ lưỡi kiếm vào lòng bàn tay trái, vừa đi xuống con hẻm. Cô hoàn toàn tin chắc rằng họ đã đến quá trễ, và đi vào Machiavelli và George đã đi mất rồi, nhưng cô lại không chuẩn bị cho bất kỳ rủi ro nào. Âm thầm nhẹ bước xuống giữa con hẻm, cảnh giác với những thủng giác hình ống biết đâu có thể ẩn nắp một tên tấn công. Joan nhận ra rằng cô vẫn ở trong tình trạng bàng hoàng trước sự biến mất của Sketty. Một giây trước Joan còn đứng trước người bạn cũ và một giây sau sinh vật giống cá hơn giống người đó đã phóng lên khỏi mặt nước và kéo Sketty xuống theo nó. Joan đau lòng cho người bạn cô và cô sẽ khóc thương cho cô ấy nhưng không phải là bây giờ, chưa đâu. Joan ác đã từng là một chiến binh từ thời cô vừa vặn tuổi thiếu niên cưỡi ngựa xông vào trận chiến ở vị trí là người dẫn đầu một đoàn quân pháp hùng hậu. Cô đã từng nhìn thấy quá nhiều người bạn ngã xuống trên chiến trường và đã học được rằng nếu cô tập trung vào cái chết của họ thì cô không có khả năng chiến đấu. Ngay lúc này, cô biết cô cần phải bảo vệ Nicholas và cô gái nhỏ. Sau này sẽ có thời gian khóc thương Skythat bóng tối và sẽ cũng có thời gian để đi tìm kiếm sinh vật mà Flamen gọi là đa gồng. Joan ước lượng sức nặng của thanh kiếm trong tay mình Cô sẽ báo thù cho bạn cô Cô gái Pháp mảnh rẻ Đi ngang qua đống tàn tích nóng rực Của chiếc xe cảnh sát Và cúi sát mình trên đất Đọc một cách thành thạo những vết tích Và những dấu hiệu trên những phiến đá ẩm ướt Cô nghe thấy Nicholas và Sophie Bước ra khỏi chiếc Citroën tả tơi bầm dập Và xuống con hẻm Bước vòng tránh những vũng dầu Và nước bẩn Nicholas đang mang thành Clarence Joanne nghe rõ tiếng nó kêu vo vo khi ông ấy tiến gần đến chiếc xe hơi đang cháy và cô tự hỏi không biết nó có còn kết nối với cậu con trai không. Có mấy người chạy ra khỏi xe và dừng lại ở đây. Cô nói không nhìn lên khi họ đứng lại bên cạnh cô. đi và Machiavelli đang đối diện với chốt cậu ấy đứng đằng kia. Cô chỉ, chúng chạy qua vũng nước trở lại đó. Hai người có thể nhìn thấy rõ đường viền dày của chúng trên đất. Sophie và Flamen cúi xuống và nhìn mặt đất, họ gật đầu, dù cô biết họ không thể nhìn thấy gì cả. Bây giờ đây mới là điều thú vị, cô nói tiếp. Đến đoạn những dấu chân của George hướng xuống con hẻm. Và cậu đứng nhón gót, cứ như thể cậu ấy đang nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng nhìn đây, cô chỉ về dấu đế giày in trên mặt đất. Và chỉ có cô mới thấy được. Ba người bọn họ cùng nhau đi khỏi đây. Đi và chốt đi trước Machiavelli theo sau Cô có thể theo dấu bọn họ không? Flamen hỏi gặng Joanne nhún vai Để đến cuối con hẻm Có thể Nhưng phía xa kia thì Cô lại nhún vai lần nữa Và vươn thẳng người lên Phủi bụi khỏi bàn tay Hết cách Có quá nhiều dấu chân khác Chúng ta sẽ làm gì? Nhưng có lướt thì thảo Chúng ta sẽ tìm thằng bé bằng cách nào? Ánh mắt Joanne lướt từ khuôn mặt Flamen sang Sophie Chúng ta không thể Nhưng Sophie thì được Cách nào? Ông hỏi John chuyển động bàn tay theo một đường nằm ngang trước mặt cô Nó để lại một mảnh ánh sáng Có họa tiết rất mờ nhạt trong không khí Và con hẻm dơ bẩn Thoáng đượm mùi hoa hoài hương Cô bé là chị sinh đôi của cậu ấy Cô bé có thể lần theo luồng điện của cậu ấy Nicholas Flamen Chụp cả hai vai Sophie Buộc cô gái nhỏ nhìn vào mắt ông Sophie, ông gọi giật Sophie, nhìn chú này Sophie nhướng đôi mắt viền đỏ ao nhìn nhà giả kim Cô hoàn toàn chết lặng Sketty bị bắt đi Và giờ George cũng biến mất Đi và Machiavelli bắt cóc Mọi thứ như vỡ tan tành Sophie Nicholas nói rất thanh thản Ánh mắt nhòn nhạt của ông bắt được Và bám theo ánh mắt cô Chú cần cháu bây giờ phải mạnh mẽ lên Giá trị gì nữa Cô hỏi Họ bị bắt mất rồi Họ chưa bị bắt mất Ông nói đầy tin tưởng Nhưng Sketty, cô gái nhỏ nức lên Là một trong những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới Ông nói nốt Cô ấy đã sống sót 2.000 năm Và chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm hơn đa gồng gấp bội Sophie không rõ ông cố thuyết phục bản thân mình Hay là thuyết phục cô nữa Cháu nhìn thấy cái thứ đó kéo chị ấy xuống dòng sông Và chúng ta chờ cho đến 10 phút sau Chị ấy không quay lên lại Có lẽ chị ấy đã chết đuối mất rồi Tiếng cô bé nghẹn lại Và cô có thể cảm nhận từng giọt lệ đọng nơi lưng mắt, cổ họng cô như bị nung trên lửa. Chú đã từng nhìn thấy cô ấy sống sót trong những tình huống không phải tồi tệ mà là quá sức tồi tệ kia. Nicholas cười mệt mỏi. Chú nghĩ đa gồng làm cô ấy rơi vào tình huống bất ngờ thôi. Sketty giống như con mèo, cô ấy ghét bị ướt, dòng sông sen chảy rất xiết Chắc là bọn họ bị cuốn đến cửa sông, cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta. Nhưng bằng cách nào, chị ấy sẽ không hình dung chúng ta đang ở đâu. Sophie thật sự rất ghét cách người lớn nói dối. Đúng là, những lời nói dối ấy sao quá lộ liễu. Sophie, Nicholas nói nghiêm túc, nếu Scarlet còn sống, cô ấy sẽ tìm chúng ta, tìm chú đi. Và trong lúc ấy, Sophie nhận ra rằng cô không hề tin nhà giả kim. Joan vòng cánh tay qua vai Sophie và siết nhẹ. Nicholas nói đúng đó, Sketty... Cô mỉm cười và cả khuôn mặt cô sáng bừng Cô ấy đặc biệt lắm Bà cô của cô ấy bỏ cô ấy Trong những vung quốc bóng tối địa ngục Cô ấy phải mất hàng mấy thế kỷ Mới tìm được lối ra Nhưng cô ấy đã làm được Sophie gật đầu chậm chậm Cô biết những gì họ đang nói là có thật Bà phù thủy Endor còn biết về Scathat hơn nhà giả Kim hoặc Dwan. Nhưng cô muốn nói rằng Chính họ cũng đang rất lo lắng Bây giờ Sophie Nicholas lại tiếp tục Chú cần cháu tìm em trai cháu. Bằng cách nào? Tôi nghe thấy còi báo động. Joan vừa nói gấp gáp, vừa ngoái nhìn xuống con hẻm. Nhiều tiếng còi lắm. Flamen không chú ý đến lời cô. Ông nhìn chầm chằm vào đôi mắt xanh lơ nhàn nhạt, nhạt của Sophie. Cháu có thể tìm nó. Ông năng nặc. Cháu là chị gái sinh đôi của nó. Có một mối liên kết, thậm chí còn sâu xa hơn liên kết huyết thống. Cháu luôn biết được khi nào nó gặp chuyện, đúng không nào. Sophie gật đầu. Nicholas. Joan thúc. Chúng ta hết thời gian rồi Cháu luôn cảm nhận được nỗi đau của nó Biết được nó buồn giàu hay bực bội Sophie lại gật đầu lần nữa Cháu được kết nối với nó Cháu có thể tìm thấy nó Nhà giả kim xoay tròn đứa con gái Để cô bé đối mặt xuống con hẻm Jot đang đứng đây Ông vừa nói vừa chỉ tay đi và Machiavelli đang đứng đâu gần đấy Sophie dối tung lên Và phát cáo Nhưng bây giờ bị bắt hết rồi Họ đem nó đi mất rồi Chú không nghĩ là họ ép buộc nó đi đâu đó. Chú nghĩ nó đi với họ một cách tự nguyện. Nicholas nói rất dịu dàng. Những lời này đập vào Sophie như một cú đấm. George sẽ không rời bỏ cô đâu. Đúng vậy chứ. Nhưng tại sao? Flamen nhún vai rất nhẹ. Ai biết được, đi lúc nào cũng rất có sức thuyết phục. Và Machiavelli là bậc thầy trong việc sử dụng bánh khóe để lôi kéo. Nhưng chúng ta có thể tìm họ. Chú chắc chắn như vậy. Những giác quan của cháu đã được đánh thức. Sophie, nhìn lại đi, tưởng tượng George đang đứng trước mặt cháu, nhìn thấy nó. Sophie hít một hơi thật sâu và nhắm mắt, rồi mở mắt ra lại. Cô không nghe gì khác ngoài những thứ bình thường. Cô đang đứng trong một con hẻm rác rưởi vung vãi dơ bẩn. Những bức tường phủ đầy những hình vẽ trang trí công phu kiểu cạo bỏ lớp thạch cao bề mặt đi, cùng với lớp khói của chiếc xe đang cháy cuộn cuộn xoáy quanh. Luồng điện của nó màu vàng ánh kim Flamen nói tiếp Của đi màu vàng mà Machiavelli màu xám hoặc màu trắng bị vấy bẩn Sophie bắt đầu lắc đầu Cháu không sao nhìn thấy được Cô cất tiếng Vậy thì để chú giúp cháu Nicholas tật bàn tay ông lên vai cô bé Và đột nhiên mùi khó chịu của chiếc xe đang cháy Được thay bằng mùi bạc hà tươi mát cay the Ngay lập tức Luồng điện của cô bé lé sáng bao quanh người Kêu lốp bốp và bắn tué như pháo hoa Màu bạc tinh khiết giờ nhuốm màu xanh ngọc lục bảo từ luồng điện của Flamen. Và rồi cô nhìn thấy cái gì đó. Ngay trước mắt mình, cô có thể nhận ra thấp thoáng đường viền mờ nhạt nhất của chốt Nó giống như ma và rất mong manh, tạo nên từ những cái gì đó mỏng hơn những sợ chỉ và nhỏ ly ti như chấm bụi vàng lấp lánh. Và khi cử động, cậu kéo theo mình những đường tơ đổi màu trong không khí phía sau cậu. Bây giờ, cô biết đi tìm cái gì. Cô cũng có thể nhận ra chút ít những đường nét của Di và Machiavelli trong không khí. Cô chớp mắt thật chậm, e rằng làm những hình ảnh đỏ biến mất. Nhưng không, chúng vẫn lơ lửng trong không khí trước mặt cô. Và nếu có bất cứ vật gì xen vào, những màu sắc thậm chí còn bùng cháy lên mãnh liệt. Luồng điện của chốt sáng nhất trong hết thảy. Cô dơ tay sờ soạn, những ngón tay cô chạm phải bờ dìa vàng ánh của cậu em trai. Dường như khói cuộn trôi đi khi một cơn gió nhẹ lùa vào. Cháu nhìn thấy họ rồi Cô nói vẻ kinh sợ Tiếng cô chỉ vừa vặn nhỉnh hơn một lời thì thầm Cô không bao giờ tưởng tượng Mình có thể làm bất cứ thứ gì giống vậy Cháu có thể nhìn thấy những đường nét của họ Họ đã đi những đâu Nicholas hỏi Sophie dõi theo những vẹt đầy màu sắc trong không khí Chúng dẫn đến cuối con hẻm Đường này Cô nói và bắt đầu lên đường xuống con hẻm Về phía đường phố Với Nicholas sát gót bên cô Joan Ark nấn ná lần cuối nhìn chiếc xe méo mó tả tơi của cô rồi đi theo họ. Cô đang nghĩ gì? Flamen hỏi. Tôi đang nghĩ khi tất cả chuyện này qua đi, tôi sẽ trả chiếc xe này về nguyên trạng mới tinh khôi như lúc đầu, và rồi không bao giờ mang nó ra khỏi nhà để xe nữa. Có gì đó không ổn rồi, Flamen nói khi họ đi len lỏi qua những con phố. Sophie đang tập trung dữ dội Vào việc đi theo cậu em sinh đôi của mình Và không chú ý đến ông Tôi cũng nghĩ như vậy John nói Thành phố quá yên tĩnh Chính xác Flamen nhìn quanh Đầu rồi những người dân Paris trên đường đi làm Và những du khách thích ngắm cảnh Trước khi thành phố chuyển sang nóng ngột ngạt và đông đúc Vài người trên đường vội vã đi qua Nói chuyện với nhau rất sôi nổi Không chừng đầy tiếng còi báo động Và có cảnh sát khắp nơi Và rồi, Nicholas nhận ra rằng cơn điên cuồng của ni hốc khắp thành phố đã được đưa tin và mọi người được cảnh báo phải tránh khỏi đường phố Ông tự hỏi không biết nhà chức trách lấy lý do gì để giải thích vụ hỗn loạn này Cô bé cảm thấy một luồng cảm xúc sôi nổi Thật nhẹ nhõm vì cô đã không mất cậu Họ đi xuống Cô nói, xuống Ông hỏi, mặt biến sắc thành một màu tái xanh bệnh hoạn Ông hạ giọng chỉ hơn lời thì thầm một chút Cháu chắc không? Chắc chắn Cô bé nói, lo lắng vì vẻ mặt của ông. Sao vậy ạ? Có chuyện gì không ổn sao? Cái gì ở dưới đó? Hệ thống công rãnh ạ? Hệ thống công rãnh. Và còn tệ hơn nữa. Nhà giả kim chợt trông thật già và đầy mệt mỏi. Bên dưới chúng ta là một huyền thoại của Paris. Ông thầm thì Joan cúi sát mình xuống và chỉ vào lớp bùn quanh bờ dìa tấm nắp đậy, miệng cống bị xáo trộn. Cái này được mở ra vừa mới đây thôi. Cô nhìn lên kẻ mặt đầy sát khí. Ông nói đúng, bọn chúng đã đưa cậu ấy xuống tận lòng đế chế tử thần. Tác phẩm Pháp Sư, chương 45 Ôi, dừng lại! Perenel đập mạnh vào đỉnh đầu nhẹn eo đờ bằng cạnh cùn của ngọn giáo trong tay bà. Biểu tượng quyền lực cổ xưa rực chiếu một luồng ánh sáng trắng lóa, nóng bỏng, và con nhẹn văng mạnh trở lại vào xà lim. Đỉnh sọ nó kêu xèo xèo, khói xám xịt cuồn cuộn bốc lên. Đau! Ariel Penap có bằng Vì tức hơn là đau Bà lúc nào cũng làm tôi đau điếng Bà suýt chút nữa giết chết tôi Trong lần cuối cùng tôi gặp bà còn gì Và tôi có thể nhắc cho bà nhớ rằng Lần cuối cùng mình gặp nhau Những tên đi theo bà định hiến tế tôi Để làm cho ngọn núi lửa Đã tắt hoạt động trở lại Cố nhiên tôi phải cảm thấy khó chịu rồi Bà pha nguyên ngọn núi vào đầu tôi Ariel Penap nói Bằng một giọng ngọng nghịu rất kỳ dị Do những cái chất dài quá khổ Bà muốn giết tôi chắc. Chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, Perenelle nhắc. Bà nghĩ Areopenape là giống cái, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Bà sống sót được trong hoàn cảnh còn tệ hơn vậy nữa mà. Tất cả những con mắt của Areopenape dòm vào ngọn giáo trong tay Perenelle. Ít nhất, bà có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Ở Ankacha, hoặc đúng hơn... Bên dưới Alcacha, một hòn đảo nằm ở vịnh San Francisco Trên bờ Tây của nước Mỹ Tần Thế Giới à? Areopena hỏi Phải, tân Thế Giới Perenel nói, mỉm cười Nhện eo ẩn giật này thường ngủ đông hàng mấy thế kỷ Và đã bỏ lỡ những giai đoạn lịch sử vô cùng lớn lao của loài người Bà làm gì ở đây? Areopena hỏi Tôi là tù nhân, giống như bà vậy Bà bước lùi Nếu tôi hạ ngọn giáo xuống Bà có ý định làm điều gì ngu ngốc không? Ví dụ như cái gì? Như nhảy vào tôi. Tất cả lông trên mấy cái chân của Areop dựng lên và buông xuống cùng một lúc như trong dàn hợp sướng. thỏa ước ngừng chiến nhé. Nhìn Elder đề nghị, Perenel gật đầu, thỏa ước ngừng chiến, bà đồng ý. Dường như chúng ta có một kẻ thù chung. Areop di chuyển đến cánh cửa xà lim. Bà có biết tôi đến đây bằng cách nào không? Tôi phần nào hy vọng bà có thể kể cho tôi nghe chuyện đó. Perenel nói. Vài con mắt cảnh giác nhìn ngọn giáo đang bừng sáng. Con nhện ngập ngừng bước ra xả liêm đi vào hành lang. Nơi cuối cùng tôi còn nhớ là đảo Ygup. Nó là một phần của Polynesia. Nó nói thêm. Micronesia. Perenel nói. Tên này được đổi hơn 150 năm trước. Chính xác là bà ngủ bao nhiêu năm rồi, lão nhện. Bà hỏi... Gọi sinh vật này bằng cái tên thường gọi Tôi không rõ Lần cuối chúng ta gặp nhau Và có chút hiểu lầm là khi nào Tính theo 5 loài người ấy Bà phù thủy Nó nói thêm Khi tôi và Nicolas ở Pompei Điều tra tàn tích của Nanmandon Perenel nói ngay Bà có một trí nhớ gần như hoàn hảo Lúc đó khoảng 200 năm trước Bà nói thêm Vậy thì tôi tranh thủ chập mắt đâu khoảng thời gian đó Arapenap vừa nói vừa bước ra xà lim đi vào hành lang, đằng sau nó, xà lim trở nên sống động với hàng triệu con nhện. Tôi như vừa thức dậy sau một hồi chấm mắt rất ngon lành, nó chậm rãi nói, tôi nhìn thấy pháp sư đi, nhưng hắn không ở một mình, có ai đó nữa, một thứ gì đó nữa với hắn, chỉ đạo hắn. Ai vậy? Perenel hỏi dồn, cô nhớ lại đi, lão nhện, chuyện này rất quan trọng. Arapenap nhắm từng con mắt lại, Và nó cố khơi gọi lại xem chuyện gì đã xảy ra Có cái gì đó ngăn tôi lại Nó nói tất cả con mắt của nó mở ra cùng một lúc Cái gì đó rất mạnh Ai đó cùng với hắn đã được bảo vệ bằng một tấm chắn ma thuật cực kỳ mạnh mẽ Bà ngước lên rồi nhìn xuống ảnh lang Đường đó hả? Nó hỏi Đường này Pienael chỉ bằng ngọn giáo Dù Ariel đã kêu gọi ngừng chiến Nhưng Pernell không muốn đứng trước một trong những elder mạnh nhất mà không có thư vũ khí gì. Tôi ngạc nhiên tại sao hắn muốn bà trở thành tú nhân. Một ý nghĩ bất chợt hiện đến và bà đột ngột ngừng lại đến nỗi ARP và phải bà, gần như úp nguyên phần mặt lên cái sàn đầy bùn. Nếu bà phải chọn lựa, lão nhện, nếu phải chọn giữa việc các elder trở lại thế giới này với việc để nó lại trong bàn tay của loài người, bà sẽ chọn ai? nữ phù thủy. Ariel Peneff nói, mồm hé ra như một nụ cười để lộ những cái răng kiên khủng. Tôi là một trong những elder cổ vũ việc chúng ta nên để lại trái đất cho dòng dõi loài vượn. Tôi nhận thấy rằng thời đại của chúng ta trên hành tinh này đã qua rồi. Chúng ta hầu như đã hủy hoại nó bằng chính tính ngạo mạn của mình. Đã đến lúc nhường bước và để nó lại cho loài người. Vậy bà không ưa thích gì việc trở lại của các elder? Không. Và nếu có một cuộc chiến, bà sẽ đứng về phe ai? Các con người? Nữ phù thủy. Ariel Penap nói rất nghiêm túc. Trước đây, tôi đã từng sát cánh với loài người. Cùng với họ hàng của mình, Hekate và bà phù thủy Endor. Tôi đã giúp mang lại văn minh cho hành tinh này. Mặc cho dáng vẻ bề ngoài tôi thế nào, nhưng lòng trung thành của tôi luôn dành cho con người. Và đó là lý do vì sao bây giờ đi phải nhốt bà. Hắn không thể để cho một người mạnh như bà kẻ vai chiến đấu cùng loài người được. Vậy thì cuộc đối đầu quả thực đã phải gần lắm rồi, Aria Penap nói. Nhưng đi vào các eo đỏ đen tối không thể làm gì được cho tới khi chúng chiếm được cuốn sách của tiếng Aria Penap kéo dài rồi mất hút. Chúng đã có cuốn sách rồi hả? Hầu như là vậy, Perenel khốn khổ xác nhận và bà nên biết phần còn lại của câu chuyện. Bà có thường nghe nói đến lời tiên tri về cặp sinh đôi không? Tất nhiên, lão già vỡ vẩn, Abraham cứ luôn mổm ra giá về cặp sinh đôi và viết quảng xiên những lời tiên tri không thể giải đoán được của lão ấy lên cuốn cô Bản thân tôi không bao giờ tin một lời nào trong đó. Và trong ngân ấy năm quen biết lão, tôi thấy lão chưa bao giờ có lấy một điều đúng. Nicholas đã tìm thấy cặp sinh đôi. Chà, Arapenap im lặng một lúc. Rồi nhún cái gì đó như cái vai Những con mắt cùng lúc nhấp nháy đóng mở Như một dàn hợp sướng Vậy là Abraham cũng đúng được một điều Giỏi Đó là điều đầu tiên Trong lúc vất vả bước trong lớp bùn ngập đến mắt cá chân Perenel thuật lại những chi tiết Những gì bà đã khám phá Trong những xà lim bên trên Bà ấy ý thấy dù kích thước to lớn Nhưng nhẹn eo đỏ lại đi như lướt Trên bề mặt nhấp nhúa đó Phía sau họ Trên đường và trần là rung rung hàng triệu con nhện theo Elder Tôi tự hỏi tại sao đi không giết chết bà đi Hắn không thể Areopena nói một cách đơn giản Cái chết của tôi sẽ lay động đến vô số những vương quốc bóng tối Không như Hecate Tôi có nhiều bạn bè và rất nhiều trong số họ sẽ đến điều tra Đi không muốn chuyện đó Areopena im bật Nó bước đến cây giáo đầu tiên trong số những cây giáo mà Perenel đã đẩy xuống Một cái chân khổng lồ lật nó lên Còn nhện xem xét những vệt mờ nhạt Của nét chữ tượng hình Được vẽ trên đầu ngọn giáo Tôi tò mò, nó ngọng nghịu Những ngôn từ quyền năng này Chúng đã cổ xưa lắm rồi Từ khi Elder còn thống trị trái đất Và tôi nghĩ chúng tôi đã phá hủy chúng Lẫn tất cả những gì ghi nhận về chúng Làm thế nào mà tay pháp sư Người anh kia khám phá ra chúng được Tôi không ngạc nhiên Vì những thứ tương tự như vậy Perineo lật ngọn giáo trong tay bà để nhìn những nét tượng hình vương vứt. Có lẽ là hắn sao chép được câu thần chú ở đâu đó? Không, Ariel Penap nói, những từ đặt riêng lẻ vẫn có sức mạnh. Điều đó đúng. Nhưng đi đã sắp xếp chúng thành một kiểu mẫu đặc biệt để nhốt được tôi trong xà lim. Mỗi lần tôi cố trốn thoát là cứ như thế tôi đâm đầu vào một bức tường cứng ngắt. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy kiểu mẫu đó. Nhưng đó là vào những ngày trước cả cơn sụp đổ của Danutalit Thực ra, bây giờ nghĩ lại Tôi mới nhớ, lần cuối cùng tôi thấy kiểu này lúc ấy Trước khi chúng tôi tạo ra lục địa đảo và kéo nó từ đáy biển lên Một người nào đó đã chỉ dẫn cho đi Một người biết cách tạo ra thần chú canh giữ đầy ma thuật này Người nào đó đã từng nhìn thấy chúng Không ai biết eo đở của đi là ai, hắn phục vụ cho ai Pirineo tư lự nói Nicholas đã hoài công hàng thập kỷ cô khám phá xem Suốt cuộc ai điều khiển tay pháp sư Một ai đó già Areopena nói Giả như tôi hoặc thậm chí còn già hơn Một trong những elder vĩ đại Có lẽ vậy Tất cả những con mắt của những elder nhấp nháy Nhưng điều đó không thể Không ai trong số họ còn sống sót Sau sụp đổ của Danutalit cả Bà sống sót Tôi không phải là một trong những elder vĩ đại Ariel Penap nói đơn giản Họ đến đầu bên kia của đường hầm Và để Azala chấp mắt hiện hữu trước mắt họ Ông đã là hồn ma hàng mấy thế kỷ Và đã nhìn thấy những điều kỳ diệu Cũng như những loài quỷ sứ Nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy Bất cứ thứ gì như Ariel Và việc trông thấy sinh vật khổng lồ này Đã làm ông bàng hoàng không nói nên lời Juan Perenel nói nhẹ nhàng Nói tôi nghe xem Nữ thần quả ở đây cuối cùng ông ta mới nói mụ ta gần như ở phía trên chúng ta đậu trên đỉnh tháp nước hẹn như một con kèn kèn khổng lồ mụ ta đang chờ bà bước ra mụ ta đã tranh cãi với con nhân sư hồn ma nói thêm con nhân sư nói rằng các elder đã do bà cho nó Morrigan lại tuyên bố rằng đi bảo bà là của mụ ta thật vui vì được nhiều người ưa chuộng Perenel vừa nói vừa nhìn theo chiều dài của ống thông gió vào vùng tối bà lướt xéo sang Arapenap Tôi tự hỏi không biết mụ ta có biết bà đang ở đây không? Không chắc, lão nhẹ nói. Đi chắc hẳn chẳng có lý do gì phải cho mụ ta biết. Và với quá nhiều sinh vật thuộc thần thoại đẩy ma thuật trên hòn đảo này, mụ ta sẽ không thể phân biệt được luồng điện của tôi đâu. Pernel xoắn môi, bật ra một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt bà. Chúng ta sẽ làm mụ ấy ngạc nhiên chăng? Tác phẩm Pháp Sư, chương 46 George Newman dừng lại và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lúc này, bất cứ giây phút nào, cậu cũng thấy mình như sắp sửa nôn ra Dù trời mắt lạnh và lòng đất ẩm ướt, nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi, tóc cậu ép sát vào da đầu, chiếc áo thun lạnh lẽo và dính sát dọc theo chiều dài xương sống cậu. Cậu đã vượt sự hoảng sợ, băng qua nỗi kinh hãi và lao thẳng vào trạng thái gần như chết điếng. Đi vào hệ thống cống rãnh đã là đủ tồi tệ lắm rồi. Đi giật mạnh tấm đậy miệng cống ra khỏi nền đất mà không cần chút cố gắng nào. Và họ tình lình bật mạnh ra sau khi một trùm khí hôi thối bẩn thỉu bị hút lên con đường. Khi mùi giạt bớt đi, đi tuột vào lỗ hồng đó, giấy lát sau, chốt làm theo và cuối cùng là Machiavelli. Họ trèo xuống một cái thang kim loại ngắn và đứng ở phía đầu bên kia trong một đường hầm quá hẹp đến nỗi họ phải đi hàng một và quá thấp đến nỗi chỉ mình đi có thể thẳng người. Đường hầm nghiêng dần và George há miệng hớp một hơi thật mạnh vì nước lạnh như nước đá thình lình chảy ngập dày cậu. Một thứ mùi kinh khủng và cậu đánh liều cố không nghĩ đến những gì cậu đang lội qua. Đi tạo ra một quả cầu ánh sáng màu trắng ngả màu xanh lơ lạnh lẽo Mùi trứng thối khó chịu của Lưu Huỳnh Át đi những mùi trong cống rãnh Quả cầu nhấp nhô Và nhảy múa trong không trung Cách khoảng 3 tấc trước mặt Pháp Sư Quét lên toàn bộ bên trong đường hầm Mái vòm chật hẹp một thứ ánh sáng xám cho Trần trụi Hòa lẫn vào bóng tối sâu thẳm Không thể xuyên thấu được Khi họ lõm bõm tiến lên George có thể nghe tiếng những vật chuyển động